Hác hác. hôm nay, như thế nào như vậy cảm tính á chạy nhanh buông ta ra, trong chốc lát lạc chết ta nhưng làm sao bây giờ? Ai, ngươi ra hỏa này, trong chốc lát lừa tình thực bộ dáng, làm người hảo vâu ngựa. Tức phụ, ta là thật sự. Hoa hoa. Hoa hoa. Cũng không biết là chúng ta như vậy xảo chứ bọn nhỏ, vẫn là bọn nhỏ nghe bất quá đi. Một cái tiểu hoa nhi tiêm thanh khóc thút thít lên. Tức phụ nhi ngơ ngác nhìn cái kia khóc thút thít nha đầu. Đứa nhỏ này là nha đầu ân, ta xấu hổ cười, chính là vì cái gì nhà của chúng ta nha đầu sẽ khóc lợi hại như vậy. hoa hoa, hoa hoa, có lẽ là tỷ tỷ khóc muốn, cho nên mặt sau đệ đệ cũng đi theo khóc thút thít lên. bất quá tương đối tới nói, các đệ đệ muội muội tiếng khóc liền so đại cô nương mỏng manh rất nhiều. năm cái hài tử chỉ có đại cô nương tiếng khóc kia có thể nói là kinh thiên động loạn quỷ thần. tức phụ nhi luống cuống tay chân đem đại cô nương bế lên tới núm vũ cao su nhi hướng miệng nàng bên trong tắc. Ô oh, ô, oh. tiểu gia hỏa là mới sinh ra A. Chính là, nay lẩm bẩm núm vũ cao su nhi điên cuồng mút vào kính nhi, thẳng lệnh tiểu tức phụ nhi nhăn chặt mi. Cuối cùng ngẩng đầu, có chút ngơ ngẩn nhìn ta. Cô nương này, không giống ta bãi. Ta lắc đầu, không giống, tuyệt đối không giống. Tiểu tức phụ nhi nhiều ôn nhu một người A cô nương này, khẳng định không giống ta tức phụ nhi. kia. thượng ngươi, nàng ngờ vực mà nhìn ta. Cuối cùng tự mình phủ định. Càng không giống, ngươi như vậy văn nhã tuấn kiệt, lại có điểm tà khí bộ dáng, cô nương này, cũng thật bất hiếu ngươi. kia, ngươi nói cô nương này tùy ai. Tức phụ buồn rầu như mày. Có lẽ, là tượng trong tiềm thức mặt, ẩn hình người ta. Thì như, chúng ta táo bạo lên bộ dáng. Ta hiểu rõ. Cho nên nói tức phụ, đứa nhỏ này chính là tùy một cái cổ quái tính tình chúng ta. Cái kia chúng ta, có lẽ chỉ là táo bạo trạng thái hạ mới có thể đã có. Này phòng đoán nha, ta chính mình đều bội phục. Chính là, ta cùng tức phụ nhi chính là cho là như vậy a, Ơn, không cần suy đoán, đứa nhỏ này khẳng định là như thế này tới. Đến là này một cái, ta nhìn hắn tượng ngươi. Tức phụ nhi chỉ vào một cái khác hài tử cùng ta nói. Ta cũng xem xét, giống như, thật sự có điểm giống ta chờ. Nói đến cũng là kỳ quái. Lúc này đây sinh bọn nhỏ, lão đại là cô nương. Này lão sao, cũng là cái cô nương. Liền trung gian ba cái là tiểu tử. Muốn nói người tới sinh tượng như bây giờ, một thai năm cái, còn mỗi người nhi đều khỏe mạnh như ý, ta này tiểu nhật tử, cũng thật là được như ý nguyện. Tiểu cô nương khóc rất nhỏ thanh. Mỏng manh liền giống nhất thắng nhược tiểu miêu nhi giống nhau. Ta đem nàng bế lên tới khi, đều đau lòng đến không được. Tức phụ nhi cũng là khẩn trương đem tiểu gia hỏa tắc núm vú cao su. Mút vào kính nhi hoàn toàn không có lực. Ai, cô nương này thật là bạc nhược thực nào. Về sau chúng ta đến nhiều nhìn một ít. Hai cô nương, lão đại khóc có thể kinh thiên động địa tiểu cô nương, liền cùng kêu mới sinh ra tiểu lão thử nhi giống nhau. Như vậy mấy cái hoa, thiệt tình làm ta. Đương tay mới cha mẹ nhật tử, thật không phải quá hảo quá. Ở thời điểm này ta vô cùng may mắn trước đây đem con mồi đánh trở về nhiều. Nếu bằng không, chỉ là lưu tức phụ nhi một người ở nhà, nhiều như vậy hải tử nàng như thế nào chiếu cô A. Bởi vì bọn nhỏ nhiều. Hai ngày xuống dưới. Ta đổi hài tử nước tiểu tấm ảnh, thế các nàng tắm rửa, kia thật là trôi chảy thực nào. Tức phụ nhi hiện tại còn thuộc về thể nhược, muốn bảo dưỡng giai đoạn. Này đây này sở hữu thô tẩy nhi, tất cả đều là ta một người ở làm. Nguyên lai, nại ba chính là như vậy dưỡng thành A Hồ, ngươi giỏi quá. Mỗi lần tiếp thu đến tiểu tức phụ sùng bái ánh mắt cùng khích lệ, ta đều tự hào thực. Giống nhau giống nhau, đứa nhỏ này nhóm cũng nghe lời nói. Bị khích lệ, ta còn là sẽ giả khiêm khiêm khiêm tốn hai câu chính là nội tâm vẫn là tương đương tự hào a. rốt cuộc thượng ta như vậy ưu tú nay ba đi nơi nào tìm đâu gia thú ở nhanh chóng giảm bớt bọn nhỏ mỗi lần kéo su su đều sẽ lãng phí một trương gia thú đến cuối cùng ta không thể không đem này đó gia thú lại tìm tới rửa sạch sẽ lại lặp lại sử dụng dựa theo tức phụ nhi cách nói này đó gia thú là dùng quá luôn là rửa sạch bệnh khuẩn cũng ít một ít đến là mặt khác mới mẻ gia thú nhi không phải quá dùng tốt. Kể từ đó, không riêng gì tẩy hải tử, liền tính là tẩy nước tiểu tấm ảnh, ta hiện tại cũng biến thành nhất lưu. Đương nhiên, nấu cơm gì đó, ta cũng tận lực học làm. Tức phụ bắt đầu có thể là bị thương, này đây ăn cũng không nhiều. Vì làm nàng khai vị khẩu, ta thỉnh giáo trong thôn sở hữu sẽ nấu cơm bác gái đại thẩm đại thúc nhóm. Cũng học xong đổi đa dạng ngao chế các loại cháo cùng ăn. Kể từ đó, trung nghệ, cũng ở ta đột kích chung làm càng ngày càng tốt. Làm chất lượng tốt mai ba, ta phải đem thế tử. Còn có bọn nhỏ đều chiếu cố hảo. Càng là đương ngại ba, ta liền càng thêm lý giải, đương phụ nhân không dễ chỗ. Ngươi đừng nhìn mang bọn nhỏ là kiện nhẹ nhàng sự tình. Trên thực tế, mang bọn nhỏ nhất phiền thoái. Các nàng mặc kệ là có chỗ nào không thoải mái, đều sẽ ngao ngao khóc thút thít kháng nghị. Đại nữ nhi là cái ái sạch sẽ. Một khi có kéo xú xú liền sẽ ngao ngao khóc. Tiểu cô nương còn lại là cái không kháng đói. Một khi đói bụng, tuyệt đối miêu miêu khóc. Mỏng manh. Nhưng là lại nghe người càng lo lắng nhi. Mặc kệ ban ngày đêm tối, này nhất bang gia hỏa nhóm đều sẽ luân phiên nhi lăn lộn ngươi. Mà này, con chỉ là không sinh bệnh thời điểm. Một khi sinh bệnh, kia nhật tử liền đừng để ra. Chỉ cần sinh bệnh, không phải tiêu chảy, chính là ho khan, muốn mệnh, còn muốn tới cái phát sốt. Chiếu cô không lo, hai tử cháy hỏng, đây là cả đời chuyện này. Mà hai tử một khi sinh bệnh phát sốt, tiểu tức phụ liền nghỉ ngơi không tốt. Tiểu tức phụ nghỉ ngơi không tốt, tinh thần huệ hải không phân trấn. Tinh thần không tốt, bọn nhỏ sữa cũng chưa đến ăn. Kể từ đó, mặt khác mấy cái thân thể cũng đi theo trở xuống. Tức phụ, bọn nhỏ sự tình ta tới nhọc lòng, ngươi chớ nên muốn lại lung tung suy nghĩ. Nhìn xem đem chúng ta nhi nữ đều đói thành gì dạng. Lại tượng mấy ngày hôm trước như vậy ăn uống không hương lăn lộn chúng ta, ta định cùng ngươi cấp. Ngày này đem thân thể hơi có chút không thoải mái tiểu tức phụ nhi hướng hố thượng ấn, ta một bên nhi ngoài miệng báo cho nàng. Nàng dễ rũa muốn biện bạch. Chính là này quan qu quần áo liền trượt nửa bên nhi đi xuống, nhìn kia cảnh xuân tươi đẹp tiểu tức phụ nhi, ta toàn thân khó chịu, nhưng vẫn là cường tự nhẫn lại xoay đầu tới, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, nếu là tinh lực quá hảo, ta chắc chắn có pháp nhi thu thập cùng ngươi. nàng bị ta nhìn trầm trầm có chút ngượng ngùng, cúi đầu, ngoan ngoãn xúc tới rồi trong ổ chăn. Hảo, ta nghe lời, ngươi cũng sớm một ít nghỉ ngơi đâu. Bọn nhỏ nửa tuổi, ta liền làm cái đại nuôi, ngày thường đem bọn nhỏ liền đặt ở trong nuôi mặt, muốn ra cửa nhi. Liền từ ta khiêng như vậy một cái giống giường lớn giống nhau xe nôi, đến trong thôn mặt, đẩy đi. Nha, đây đều là cái gì a? Nhìn giống giường, còn có thể đẩy đi. Nha nha, cái này thật đúng là. Lần đầu tiên đẩy ra đi, đưa tới không ít người trong thôn vây xem. Ta này to rộng một lần ra dáng bốn cái bánh xe giường em bé, một đường đi tới, dẫn tới toàn thôn người hònh động vây xem, kia cảm giác, thật là đường để có bao nhiêu sảng khoái. Bị toàn thôn người vây xem, Nào trước đây Nhi vất vả ở thời điểm này đều biến mất đi. Có, chỉ là hạnh phúc cảm chăn đầy. Nha nha, đứa nhỏ này lớn lên càng ngày càng tốt, trước đây Nhi sinh ra tới thời điểm, cũng bất qua mới lớn như vậy một chút. Khi đó ta nói câu không dễ nghe, lúc ấy nhìn liền hoài nghi có thể hay không dưỡng sống A hiện tại nhưng hảo, ngày này một cái hình dáng A đặc biệt là cái này đại cô nương, nhìn cũng thật nhận người hiếm lạ A. Nói lời này Nhi chính là đã từng tới hỗ trợ đỡ đẻ Nhiu thẩm Nhi. Nàng vui mừng nhìn năm cái thảo hỉ tiểu A Nhi, mà đang ở thổi phao phao đại nữ Nhi. Thì tại lúc này ha hả mà cười hướng nàng dối tay. Ai nha, đây chính là vui mừng ta đâu. Tới tới, không sợ người lạ tiểu cô nương, đại nương ôm á ai nha, quá nhận người thích nha. Như vậy bảo bối Nhi cô nương, ai nhìn cũng thích nào. Còn có này thượng, tiểu cô nương nhìn hảo tú khí A cùng hồ sắc mặt thật là giống nhau như lúc Nhi. Không ra tiểu tử này, nhìn chính là nhà các ngươi tiểu nương tử bộ dáng Nhi đâu. Chúng ta vợ chồng hai lớn lên đều cực hảo. Nay sinh năm cái hoa, ta không phải tự thổi, thật là cái đỉnh vóc đều nhận người hiếm lạ. Hơn nữa sam cho các nàng khâu vá tinh xảo tiểu y y phục, tất cả đều là một màu nhi màu trắng da lông chế tạo ra tới. Như vậy liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi người đều tinh xảo xinh đẹp. Leo Xi ngoài kỳ đít. Phần 497. Chương 497, hồ ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh nhật tử, 9. Hồ, nhà ngươi bọn nhỏ thật đáng yêu. Nhà cũng ra tới. Vẫn là tượng trước kia giống nhau ngây thơ chất phác, không một chút ít thành kiến. Bất quá, làm ta ngoại ý muốn chính là, lúc này đây không nhìn thấy cái kia cổ đại xuyên qua nữ nhân. Còn hành, ngươi sau đó không lâu cũng sẽ có hải tử. ân, ngươi nói rất đúng, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Kia gì, ta cùng A Diệp ở bên nhau. A Diệp, này không phải kiếp trước đi theo một cái khác nam nhân tồn tại sao. Chính là này một đời, vận mệnh thật sự thay đổi nha. Đã từng cùng một cái khác nam nhân thân mật A Diệp, Này một đời, lại là cùng nha ở bên nhau. Tiểu tức phụ nhi còn lại là thực kinh ngạc, cũng cực vui sướng. Nha A Diệp A đó là cái hảo cô nương. trận nàng đe thấp tiếng nói, vẫn là thấp giọng dò hỏi nha. Đúng rồi, cái kia gì, nàng hiện tại không cùng ngươi. Ha ha, nàng A, nói ta người này quá ngu ngốc, không linh hoạt, cho nên liền đi theo mặt khác người ở bên nhau. Hiện tại nàng có vài cái phu lang đâu. Kỳ thật, như vậy cũng khá tốt A. Nga! Như vậy A có bao nhiêu cái nam nhân A? Xem tiểu tức phụ nhi còn muốn hỏi đi xuống, ta có chút không vui. Bất quá, không đánh gãy nàng, ai têu, nữ nhân thiên tính vẫn là có điểm ai bắt quái đâu. Ngẫu nhiên thả lỏng một chút chính mình, cũng không tồi. Rốt cuộc mỗi ngày mang theo bọn nhỏ cũng mệt mỏi. ân tính lên có tắm đi. Nha vẻ mặt không sao cả, lại đem ta cùng tức phụ nhi đều sợ ngây người. Tiểu tức phụ càng là vẻ mặt khoa trương. Tám, tám, cái này. Nàng như vậy phóng khai à. Khu khụ ta ho khan, nhắc nhở Tiểu Tức Phụ Nhi, chuyện như vậy chớ có nói quá nhiều. Tiểu Tức Phụ Nhi lại là hắc hắc tò mò nắm nha hỏi. Cái gì, nàng lúc trước cùng ta rời đi thời điểm, đã từng nói qua, phải làm này trong thôn mặt nam nhân nhiều nhất tồn tại. Cái này là nàng lựa chọn, cho nên ta tôn trọng nàng. Ngươi vì cái gì nguyện ý đi đương nàng đông đảo nam nhân bên trong một cái. Tiểu Tức Phụ lại đuổi theo hỏi. Ta không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt. Ta cảm thấy. Vẫn là hai cái người ở bên nhau quá đơn giản sinh hoạt mới tốt nhất. Cứ như vậy đi, A Diệp đãi ta cực hảo đâu. Trong chốc lát còn làm ta đi các nàng trong nhà ăn cơm. Hắc hắc, không cùng các ngươi nói, ta muốn đi tìm ta A Diệp. Nhìn nha cũng tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc, ta cũng là thế hắn cao hứng A. Rốt cuộc, A Diệp thật là cái hảo nữ nhân. Kiếp trước thời điểm, nàng liền cùng tam hộp là cực hảo một đôi nhi. Nay một đời, có nha, tin tưởng cũng có thể đem nhật tử quá tốt. hắc hắc Biên mới là giỏi lắm sao, ngà voi như vậy hảo nam nhân, liền yêu cầu một cái hảo nữ nhân tới trang bị mới được. Tức Phụ Nhi nói thầm, ta lại không phải tư vị Nhi. Đôi mắt nghiêng quét nàng liếc mắt một cái. Tức Phụ, ý của ngươi là nói, nhà thực hảo lâu. Tức Phụ vui tươi hớn hở gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn là cái hảo nam nhân đâu. Tiểu Tức Phụ còn như vậy hỏi lại ta, khi ta hừ hừ, ân, sắc thật là hảo. Đáng giận Tiểu Tức Phụ Nhi a. Cư nhiên cảm thấy nam nhân khắc hảo Nàng đây là phải bị trừng phạt đâu Vẫn là phải bị ta hung hăng trừng phạt ta Như vậy tưởng tượng Ta cũng không như vậy nhiều tâm tư đi dạo thôn trang Xoay người Mang theo tiểu tức phụ nhi hướng trong nhà phản Sam đang ở trong phòng mặt đọc sách Một nhìn chúng ta đã trở lại Liền đi theo đón nhận tiến đến đầu mấy tiểu tử kia nhi Này mấy cái vật nhỏ Hiện tại cũng càng thêm nhận người hiếm lạ Này đây Sam cũng là tổng tới xem các nàng Trong thôn mặt ra phúc thẩm nhi Ta xem nàng một người, liền đem nàng nhận được nhà của chúng ta tới, làm nàng hỗ trợ chăm sóc mấy cái hài tử. Về sau nàng dưỡng lao tống chung vấn đề, ta cũng vì nàng bao viên. Cùng Sam nói như vậy, Sam vừa lòng gật đầu. ân, chúng ta một thôn người, là hẳn là như vậy. a phúc thẩm nhi là cái có phúc khí, chỉ là mấy năm trước mệnh nói không tốt. Nhưng là ta nhìn nàng nửa đời sau vận mệnh, hẳn là cái cực hảo nhân nhi đâu. Người đem nàng mời đến hỗ trợ chăm sóc bọn nhỏ, đối với các ngươi cũng muốn nhẹ nhàng một ít. Rốt cuộc năm cái hài tử A, chỉ là tiểu tức phụ một người mang theo, cũng là mệnh quá sức. Người cũng không thể vẫn luôn ở nhà xem hài tử A, còn phải đi bên ngoài làm công, nếu không này cả gia đình muốn như thế nào sinh hoạt. Tới rồi lúc này, cụ thể sinh hoạt liền lệnh người không thể không nhọc lòng lên. Rốt cuộc nhà của chúng ta chung trừ bỏ trước đây tồn hạ chút lương thực dư, cũng đã không có bên lương thực. Như vậy miệng ăn núi lở đi xuống, sợ là muốn xong đời đâu. Có thể được một người tới hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ. Tiểu tức phụ muốn nhẹ nhàng một ít, ta cũng có thể bất thời giờ đi trên núi làm việc nhi. Chính khi nói chuyện, A Phúc Thẩm Nhi liền tới đây. Ta làm nàng đem đồ vật thu thập đến một cái trong phòng, nàng liền chủ động đi nấu cơm, hỗ trợ chiếu cố hải tử linh tinh. Tuy rằng từ nay về sau sẽ thêm một cái người, nhưng có thể đem tiểu tức phụ giải phóng một ít, cũng coi như là chuyện tốt nhi. Xem nàng mỗi ngày đều ngủ không tỉnh, có đôi khi vây cực, chính là đứng đều có thể ngủ dạng hiểu rõ, thân là trượng phu của nàng, ta là thiệt tình đau A. Có A Phúc Thẩm Nhi ở nhà mặt, quả nhiên liền thoải mái rất nhiều. A Phúc Thẩm Nhi trong nhà ngoài ngõ đều một phen hảo thủ, không chỉ là chiếu cố hài tử, còn có thể đem Tức phụ Nhi bên này xử lý cực hảo. Càng quan trọng, còn có thể bồi tiểu Tức phụ Nhi nói chuyện phiếm. Rốt cuộc sang ngày thường sự tình cũng nhiều, nơi nào có như vậy nhiều thời gian bồi tiểu Tức phụ Nhi đâu. Càng quan trọng là, sang còn có chính mình mấy đứa con trai. Gia có một lão, như có một bảo. Có A Phúc Thẩm Nhi Chúng ta rốt cuộc có thể ngủ cái ngủ ngon. Cũng có thể đến một ngụm nhiệt nước canh uống. Loại này sinh hoạt, làm chúng ta tương đương thích. Bất quá, bởi vì ngày thường bận rộn chiếu cố bọn nhỏ, còn có trong núi trong thôn các phương diện việc rất nhiều. Này đây từ sinh bọn nhỏ về sau, ta cũng không lại cùng tiểu tức phụ nhi ở bên nhau. Ngươi cũng là kỳ quái thực, chỉ cần mệnh tàn nhẫn, cũng liền không nghĩ những cái đó phu thê gian sự tình. Ngày nay, khó được bọn nhỏ bị sam cùng A Phúc Thẩm Nhi làm ra đi. Ta cùng Tiểu Tức Phụ Nhi ở nhà nấu cơm. Làm làm, ta tầm mắt liền rời không ra. Thật sự là, giờ khác này Tiểu Tức Phụ Nhi dẫu mông bộ dáng, Làm ta nghĩ tới một ít, nhiệt huyết hình ảnh. Mà lúc này, Tiểu Tức Phụ Nhi xoay người, thấy ta màu đỏ tươi mắt. Nàng đầu tiên là sửng sốt, chợt hướng ta vứt cái vũ mị ánh mắt Nhi. Lần này, ta nơi nào còn cần khách khí A giữ cửa mở dấu, kéo qua nàng, lập tức liền rút đi. Chờ đến A Phúc Thẩm Nhi hai người trở về thời điểm. Hai chúng ta mới qua loa xong việc. Đều hóa ngươi, làm hại ta hiện tại nơi nào có thể gặp người. Hắc hắc ta khờ cười. từ trong tới ngoài đều thỏa mãn thực A. Cười cười. Tiểu tức phụ càng tới khí nhi. Cũng chưa dám ngẩng đầu. Ai kêu, tức phụ nhi ngươi hôm nay như vậy dụ hoặc người đâu. Nói nói, hôm nay như thế nào như vậy chủ động phối hợp. Ta khá tò mò. Tiểu tức phụ nhi không phải này bản địa người. Này đây ở kia phương diện kỳ thật rất là thẹn thùng. Ở buổi tối nàng có lẽ còn có thể phóng khai một ít. Nhưng nếu là ở ban ngày tượng hôm nay như vậy gãi ngộ, nàng cơ hồ sẽ không có. Cố tình vừa rồi ta nhìn lên nàng, nàng còn chủ động vứt mị nhãn nhi. Này với ngày thường thẹn thùng nàng, hoàn toàn không phù hợp a Khu, ngươi chớ có lại hỏi nhiều, hỏi lại, trong chốc lát chính mình đi ngủ, đừng cùng ta cùng bọn nhỏ cùng nhau. Hắc hắc, tức phụ a ngươi không nói, ta cũng có thể suy đoán ra tới. Có phải hay không mấy ngày trước? A Diệp chạy tới cùng ngươi chủ sản cái gì lệnh ngươi lo lắng vấn đề A. Mấy ngày trước, A Diệp chạy tới tìm nàng thời điểm, ta có nghe được hai câu. Ý tứ dường như là muốn xem khẩn một chút ta. Xem lúc ấy tiểu tức phụ thẹn thùng bộ dáng, hẳn là còn nói một ít từ mật nói. Nếu bằng không, sao có thể lúc ấy mặt đỏ hơn đâu. Bị ta tà hư ánh mắt nhi nhìn chằm chằm, tiểu tức phụ nhi chung quy là đỏ mặt. Ngươi đừng loạn tưởng. Nhìn nhìn A Phúc thẩm nhi các nàng còn ở bên ngoài. Ta đột nhiên duỗi tay đem nàng để ở tường. Tức phụ, ngươi nếu là không nói cho ta, liền không bỏ ngươi. Ngoài cửa, A Phúc Thẩm Nhi khinh mạn tiếng bước chân truyền đến. Tiểu tức phụ dọa sắc mặt trắng bệnh, lòng ta có không đành lòng, chính là, như vậy trêu cợt với nàng, lại cảm thấy cực hảo chơi. Vì thế túi người còn khẽ cắn nàng, tay cũng không thành thật. Đại nữ nương. Đại nữ nương A. Nhưng có làm tốt cơm đâu. Ngoài phòng, A Phúc Thẩm Nhi còn ở do hỏi. Tiểu tức phụ nhi rẽ rủa muốn chạy trốn. Ngày hà, ta một khi dùng sức lực, nàng nơi nào tránh rớt. Như vậy nhu nhược bất lực, lại phẫn nộ đáng thương tiểu tức phụ nhi, là ta chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Trong lúc nhất thời, càng là ái đến không được. Nguyên bản chỉ là trọc cười nàng ta, giờ khác này lại là không nín được sự hư nhi. Bị hôn môi vỗ xúc chịu không nổi. Tiểu tức phụ nhi ngập nước đôi mắt đều phải chảy ra nước mắt. Hồ, nàng hỏi ta. sinh quá hài tử về sau, ngươi nhưng có chạm qua ta. Ta gật đầu, ơn, ta còn không có chạm qua ngươi. Bởi vì bọn nhỏ nhiều, tinh lực phí nhiều. Thứ hai, cũng là vì lúc trước nàng sinh bọn nhỏ bị thương thân. Theo Sam nói, loại chuyện này, nữ nhân đến dưỡng đã lâu. Phía trước ba tháng, tức phụ trên người vẫn luôn chưa từng sạch sẽ. Nay đây ta rất là lo lắng, nào dám chạm vào nàng A không tưởng tượng, bởi vì không chạm vào, đến là làm tức phụ Nhi lo lắng. Nghĩ vậy Nhi, ta ánh mắt có khác thâm ý nhìn nàng. Xem ra... Về sau ta phải nhiều nỗ lực mới được a Bị ta như vậy tiểu hư ánh mắt như nhìn, nhìn, tiểu tức phụ càng ngượng ngùng. Nàng xấu hổ và giận dữ khó làm. Sau đó, A Diệp còn nói, nói có nam nhân ở nữ nhân hôn sau, chạm qua liền không phải quá yêu chạm bảo. Lại sau đó, liền nạp mặt khác nữ nhân, nàng sợ ngươi thay đổi tâm, cho nên làm ta nhiều câu lấy ngươi. Dứt lời, tiểu tức phụ xấu hổ chính là hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Lại làm ta vui mừng ha ha cười, không buông ra nàng lại trở về ngoài phòng A Phúc Thẩm Nhi nói: "Thẩm Nhi, chúng ta một lát liền được, ngươi trước hỗ trợ đem năm bảo chiếu cố." "Nga, tốt nha." A Phúc Thẩm Nhi rời đi, mà ta lại nhìn hắn lộc cộc tiểu tức phụ Nhi nói hoảng: "Bị ta này sói đói dường như ánh mắt Nhi nhìn chằm chằm, tiểu tức phụ hung hăng đem ta đẩy ra. Lại cọ mà đã chạy ra nhà ở, "Mẹ, ta tới chiếu cố bọn nhỏ, ngươi đi giúp đỡ hồ cùng nhau nấu cơm đi." "Đến, này tiểu nương tử, thật đúng là trong lúc khi là có thể chạy mất đâu." ân vì sắc minh ta ái, cho nên là chúng ta sao, thật sự muốn nỗ lực mới được nha. Ngày này, ta thường thường thượng nhìn liếc mắt một cái tiểu tức phụ. Thật cảm thấy nàng nào nào nào đều đẹp, kia khuôn mặt nhỏ, tiểu dáng người nhi, còn có cự hùng phong cảnh. Nay ở trước kia, nơi nào có như vậy phong cảnh A, hiện tại chính là thật trường hùng tráng. Leo xi si Ngoại Kỳ Đi Phần 498 chương 498, Hồ Ly cùng tiểu tức phụ trọng sinh tiểu nhật tử, 10. Bị ta như vậy ý vị thâm trường ánh mắt Nhi nhìn chằm chằm, tiểu tức phụ xấu hổ cực kỳ. Vì thế, rất nhiều lần khi ta tầm mắt đảo qua nàng càng thêm hùng tráng phía trước khi, nàng liền sẽ có dún thân mình sau này sau này. Làm như vậy liền không thể làm ta lại nhìn thấy sao, ai, quả nhiên một dựng chóng váng 3 năm A ta đáng thương tiểu tức phụ Nhi, trước kia nhiều tinh ngoan một người nào. Gấp không chờ nổi chờ tới rồi buổi tối, tiểu tức phụ Nhi lại cọ sát không vào nhà. Đến lúc này, ta chính là thật chịu không nổi. Trực tiếp đem bọn nhỏ đưa đến cách vách Thẩm Nhi trong phòng Trước khi đi khi Ta còn là rất xấu hổ Đỗ quyên cho rằng ta đối nàng vắng vẻ Cho nên gần nhất mấy ngày nay buổi tối Khả năng đến lao khổ Thẩm Nhi ngươi nhiều nhìn một ít Chúng ta thú nhân chính là điểm này hảo Làm việc Nhi rất là trực tiếp Không như vậy huyền chuyển Á Thẩm Nhi nghe hát hát thẳng nhạc Đi bãi, đi bãi Dù sao cũng có nấu chín sữa bò đặt ở một bên Nhi Về sau a, Này mấy cái hải tử liền phóng ta bên này Nhi Ta nhìn nhà ngươi tức phụ cũng là bị thương thân, nay nghỉ ngơi hơn nửa năm mới hảo một ít. Chớ sợ, về sau mẹ tới chiếu cố các nàng. Nhận thẩm nhi là mẹ, là ta cùng tức phụ nhi quyết định. Bởi vì chúng ta không láo nhân. Chỉ có sang một người. Mà nàng, lại có chính mình hải tử. Này đây, liền đơn giản nhận á thẩm nhi vì nương được. Gần nhất, chúng ta cũng có thể càng gần một bước có tốt đẹp quan hệ. Thứ hai, cứ như vậy, toàn gia cũng càng tưởng một hồi sự. Đem bọn nhỏ ủy thác cấp mẹ sau, ta xoay người, lập tức liền đem tức phụ nhi cấp ôm trở về phòng. Nay một đêm, tự không cần phải nói, tàn nhẫn là làm tức phụ nhi mệt mỏi nửa đêm. Thẳng đến mặt sau, nàng không ngừng ngao ngao xin tha, ta mới không thuận theo không buông tha buông tha nàng. Còn muốn lo lắng? Không, không, không bao giờ muốn lo lắng. Còn đối ta không yên tâm. Ta mỗi hỏi một câu, liền ở trên người nàng reo một cái màu đỏ ân ký. Yên tâm, nhà ta hồ để cho người yên tâm. Ân, ngươi đây là ở nghi ngờ người nam nhân không có mị lực. A, vậy ngươi muốn ta như thế nào trả lời? Nhìn tiểu tức phụ nhi ngây ngốc ngơ ngác hình dáng. Ta không nín được hư, lại bắt nàng chân nhi. Bắt đầu rồi tân một vòng hành trình. Xong việc, tiểu tức phụ nhi ủy khuất vô cùng quán thân nằm ngay đơ. Người xấu. Ân là hư thấu đầu. Không phải tức phụ nhi nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu sao. Vì làm tiểu nương tử yêu ta, cho nên vi phu quyết định. Ta còn là nhiều hư một ít hảo. Kẻ lừa đảo. Nói tốt cuối cùng một lần, ngươi nhiều ít cái cuối cùng một lần. Tiểu tức phụ không thuận theo không bông tha. Mà ta, tắc ý động, ngón tay động động, thân cũng động đầu. Đến lúc này, nhưng đem nàng sợ hãi. Hồ, ta ngủ, ta ngủ rồi, ngươi không cần lại xảo ta à ta thực vất vả. Vì bọn nhỏ, mệt mỏi quá mệt mỏi quá nha. Nói, nhắm mắt lại tiểu tức phụ nhi còn phát ra tiếng ấy. Ta dương môi, thật là buồn cười a. Này tiểu tức phụ nhi, bị ta làm hiện tại liền tính là mở to mắt cũng có thể nói lao sao. Ai, đáng thương, cũng không nghĩ nàng nam nhân liền tính lại như thế nào lợi hại, lúc này lăn lộn hơn phân nửa đêm, cũng không thể lại thế nào tới một mâm đi. An no, thả lòng ta, này một đêm ngủ ngon. Nửa đêm, nghe được bọn nhỏ hoa hoa hai tiếng, tựa hồ lại bị hứng ngủ, ta cứ yên tâm ngủ đến hừng đông đi. Bọn nhỏ lớn hơn một chút, liền càng thêm hảo mang một chút. Nhìn các nàng gặp gành học đi đường. Trong miệng kêu nãi thanh nãi khí trà, nương. Ta này nội tâm cảm giác thành tựu nha, thật là tràn đầy nhi. Bất quá, bọn nhỏ ở trưởng thành, ta săn thú, còn có loại thực linh tinh sự nghiệp, cũng liền càng thêm phát triển lên. Dựa vào trước một đời tức phụ nhi dẫn theo tộc nhân biện pháp, ta đem những cái đó gieo trồng kỹ thuật, còn có thực vật đều chuyển thụ cho không ít tộc nhân. Hơn nữa cũng tìm được rồi năm đó cái loại này giã hoàng kim. Lúc này đây, chúng ta chính là dựa vào trước kia kinh nghiệm tới trông trọn. Giã hoàng kim sắc thật là cái thứ tốt ta. Có mấy thứ này, tộc nhân thân thể năng lực cũng càng thêm được đến khai phá. Đặc biệt là tiểu hoa nhi nhóm. Ở ăn này đó giã hoàng kim sau, thân thể càng là càng thêm cường tráng. Nhà ta năm cái hài tử, bởi vì cái này không tồi thực vật, lăng là lớn lên cực hảo. Sữa mẹ, bọn nhỏ tháng 8 năm 3 không cái dây có kết thời điểm ngưng hẳn. Cũng may các nàng cũng thích hứng có sữa bò, còn có sữa dê mấy thứ này. Bởi vì ta này có năm cái bảo bối nhi lớn lên cực hảo cho nên bên ngoài người trong thôn ra, cũng bắt đầu dưỡng nổi lên loại này châu rừng cùng dã dương. Kể từ đó, chúng ta thôn thật nhiều nhân gia đều bắt đầu uống thượng châu rừng sữa dê. Hơn nữa ngũ cốc, còn có khác gieo trồng linh tinh khai phá lên, người trong thôn nhật tử, còn có khí sắc, cũng là càng thêm chuyển biến tốt đẹp lên. Mà ta, tại đây khe hở rất nhiều, cũng có thời gian lại một lần nghiên cứu khởi trong tộc mang đến thư. Ta nguyên chính là có được đặc thù năng lực, chỉ cần tập trung tinh thần lực, Liền có thể lắng nghe đến bên ngoài các loại động vật thanh âm Cũng có thể từ giữa hiểu biết đến một ít không giống nhau sự tình Vì thế, ở bọn nhỏ 3 tuổi thời điểm Ta nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhân loại tu hành bế tức tu luyện công pháp Đến lúc này, toàn thôn người đều đi theo thử tu hành Ở các nàng đi theo tu hành thời điểm Ta cùng tiểu tức phụ nhi, mẹ, còn có mấy cái bọn nhỏ Đều có thể thấy này bên ngoài lấp lánh vô số ánh sao Ta khai sáng này một bộ tu hành pháp tắc cũng không thể đem nhân tu đi được tới cỡ nào lợi hại trình độ. Thú nhân là có giá tính. Một khi thú tính bị hoàn toàn kích thích ra tới, kia một khi đua khởi mệnh tới, chính là một chữ tàn nhẫn. Vì thế, ta không muốn đem càng cao cường pháp tắc đi tìm ra. Theo ý ta tới, chỉ cần toàn thôn người, có thể đem trước đây thân thể khuyết điểm thay đổi, không hề là đoạn mệnh năm 60 tuổi liền mất đi, liền xem như cực hảo. Hơn nữa, ta này một bộ tu hành pháp tắc, là sở hữu mặc kệ là đồ đằng lực lượng tồn tại giả còn thị phi đồ đằng lực lượng tồn tại giả, đều có thể tu hành đồ vở. Nghiêm khắc nói đến, đây là một bộ cực không tồi kiện thể tồn tại. Tức phụ, kỳ thật, ta có thể tìm được tuyệt sát, hoặc là tu hành đến nhất định lực lượng đồ vở, chính là ta không muốn lại chuyển cho các nàng. Tu hành giới thế giới, chỉ cần người ta người một nhà đi đối mặt là được. Mà chúng ta, còn lại là xem tình huống mà định. Trong thôn người, này một cái thế giới pháp môn, ta đều không tính toán phổ biến truyền thụ. Theo ý ta tới, Có chút tu hành quy tắc không thể sửa vì Ta có thể ở sống lại một đời sau Lại tìm được hơn nữa khai sáng ra này Một giới tu hành pháp môn Kia đều là có vi thiên đạo Nếu là lại làm thú nhân thế giới Tất cả mọi người biến rất cường hãn Này về sau còn không được khiến cho thiên đạo pháp tắc phẫn nộ a Chỉ là Tưởng tượng đến mười bai tu tiên một đôi người Ta nội tâm vẫn là không cam lòng Thiên đạo pháp tắc dễ dàng không thể chạm vào Nhưng là cùng thê nhi người một nhà Nhân số khống chế ở nhất định trong phạm vi pháp tắc ta còn là có thể chạm vào đi. Rốt cuộc, pháp tắc sao, có đôi khi chính là đến làm người đánh vỡ. Chỉ cần ngươi không phải quá mức cách, ta tin tưởng vẫn là có thể thành công. Này đây, ở nhàn rôi rất nhiều, ta còn là sẽ nghiên cứu này nhất thế giới pháp tắc. Còn có những cái đó đồ đằng lực lượng, này một giới đồ đằng lực lượng, nhìn như nhất cổ xưa. Nhưng mà, ta lại biết, này một giới đồ đằng, có lẽ chính là tu hành pháp tắc ngọn nguồn nhi. Cái này suy đoán đương nhiên là trước một đời ta nghe được Đỗ quên cùng nha năm đó trở về phòng đoan nói. Lúc ấy ta tuy rằng tuổi xế chiều chi năm, cũng ngẫu nhiên không thanh tỉnh. Nhưng là có nàng ở thời điểm, kỳ thật ta đầu óc đều là thanh minh. Liên bởi vì như vậy, nàng theo như lời mỗi một câu lời nói, ta đều có thể ghi tạc nội tâm. Thế cho nên, liền tính là thân tử đạo tiêu, lại một lần trọng sinh đã tới, cũng còn có thể nhớ rõ nàng nói qua nói. Bất quá, ở tim này đó pháp tắc đồng thời. Ta cũng không quên phát triển này một giới trồng trọt nghiệp lớn. Loại này nhất nguyên thủy đồ vật, mới là nhân loại cơ bản nhất tồn tại. Cái gì tu tiên, đắc đạo, kỳ thật đều chỉ là thành lập tại đây cơ sở thượng mới có thể đạt tới đến. Làm ta ngoại ý muốn chính là, nha này một đời cùng A Diệp sinh hoạt, cũng là thực căn nhàn, cũng cực cấm áp. Nhìn A Diệp mặt đỏ phát phát chạy ra, đuổi theo răng nanh nói muốn nhiều xuyên một kiện quần áo, mà nha tắc vẻ mặt hạnh phúc hình dáng. Người có A Diệp, thật là tìm đúng rồi đối tượng Có lẽ nha cùng A Diệp mới là tốt nhất một đôi nhi đi. Ân, A Diệp người thực hảo. Trước kia cha mẹ nói cho ta, nói vô hoa không thích hợp ta, ta còn chưa tin. Chính là sự thật chứng minh, có đôi khi lão nhân theo như lời nói, thật là chính xác. Đúng rồi, tam hộp hôn lễ, chúng ta lại không đi hỗ trợ, hắn sợ là thật sự muốn phát hỏa đâu. Tam hộp A. Nghĩ đến trước một đời hắn cùng A Diệp hạnh phúc sinh hoạt, nay một đời, lại là cùng một cái khác cô nương ở bên nhau. Vân mệnh A. Tựa hồ bởi vì ta trọng sinh, biến hoàn toàn không giống nhau đâu. Bất quá, như vậy cũng khá tốt. Đến là cái kia ngoài ý muốn xuyên qua tới cổ đại nữ nhân cung vô hoa. Hiện tại thật là làm toàn thôn người lau mắt mà nhìn a. Một nữ nhân, lăng lả tìm 28 cái phu quân. Thả xem nàng này xu thế, tựa hồ còn có không ngừng tìm nam nhân dấu vết. 28 cái nam nhân a, cứ như vậy cùng nhau quay chung quanh nàng, cũng không biết đây là như thế nào cân đối phân phối. Cái này đề tài. Là toàn thôn người đều tò mò. Mà ta cùng với tức phụ nhi, ngẫu nhiên cũng sẽ tham thảo một phen. Đương nhiên, cũng chỉ là thuần túy tham thảo. Thật sự là trong thôn mặt nhi có đôi khi vẫn là thực nhảm chán. Kỳ thật, ta đã sớm biết nữ nhân kia là như thế nào chơi. Rốt cuộc ta là hiểu được một ít chim chóc, còn có côn trùng ngôn ngữ tồn tại. Theo ta lấy quá một giới linh thức hiểu được càng thêm thâm hậu. Thật nhiều loài chim ngôn ngữ, ta càng có thể nghe hiểu. Biết nữ nhân kia cùng nàng phu quân nhóm như thế nào ở chung sự tình, cũng liền không khó. Sở dĩ không muốn cùng đấu quên nhi giảng, là bởi vì ta cảm thấy nữ nhân kia sinh hoạt thật sự là quá mỹ rối loạn. Vì ham ăn biếng làm, chỉ dùng thân thể tới lấy lòng mỗi một cái cùng nàng ở bên nhau nam nhân. Hơn nữa, còn làm cho bọn họ quyết đấu, hoặc là làm một ít lấy lòng chuyện của nàng, lại đến quyết định muốn chọn nào một người cùng nhau ngủ. Hoặc là, chính là 10 cái 8 cái cùng nhau. Ha ha, như vậy sinh hoạt Liền tính là làm tức phụ nhìn nghe, ta đều cảm thấy ô hế lô thai. Các thú nhân chính là sinh hoạt là thực lang phóng, nhưng cũng không đến mức phóng đẳng đến như vậy hoàn cảnh A. Cầu nhân đáp nhân, cầu quả đến quả, đây là ta hai đời làm người thở phụng nói. Nhìn phía trước trường sinh đại đạo, ta ánh mắt kiên định, này một đời, định có thể mang theo tức phụ cùng bọn nhỏ, cùng nhau xông qua cái kia đại đạo. Hồ ly trọng sinh phiên ngoại song. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp. Phần 499. chương 499. Bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên, một xương cốt đời trước, không biết là cái nào xui xẻo quỷ. Cũng không hiểu được là bị cái quỷ gì đồ vật đánh chết sau, liền vẫn luôn ghé vào một cái cổ quái trong ao mặt. Lúc ban đầu, xương cốt chỉ là một cây an tính xương cốt. Có lẽ là lắng đọc lại lâu lắm, chậm dãi nhi, xương cốt có tự mình linh thức. Mở to mắt ngây mắt, nhìn cái này mới lạ thế giới, ta ngây thơ cực kỳ. Chỉ cảm thấy nào nào đều là mới lạ đáng yêu. Có chim chóc sẽ ở ta trù vi vòng quanh lại đây, ở ta trên đầu thì thầm tê, nhảy. Cũng có một ít không giống nhau sâu, ở cách đó không xa bởi vì một ít thật nhỏ đồ vật tranh đoạt thức ăn. Càng có vô số không hiểu được từ nơi nào vứt tiến vào xương cốt, liền ném tại đây một phương mênh mông thế giới. xương cốt vẫn luôn làm không biết mệt mà đánh giá thế giới này, cảm thấy nào nào đều là thú vị. Như vậy mùi ngon nhìn, nhìn đến cuối cùng, xương cốt mới phát hiện, nguyên lai, like, xương cốt như vậy vẫn luôn nằm tại đây ngủ. Dường như là không đúng. Xương cốt, dường như cùng những cái đó có thể hành động tự nhiên tồn tại có điều bất đồng. Ta phải thay đổi chính mình a. Xương cốt nhẹ giọng nói thầm, lắc đầu, ý đồ làm chính mình hành động lên. Nhưng là, nay vừa động, chỉ nghe được khớp xương truyền đến đùng thanh. Đến là vài chỗ khớp xương liên tiếp địa phương, nếu là lại núp nhích đi xuống, sợ là muốn cắt đứt. Ai, xem ra, ta hiện tại là không thể động a bất quá, ta vì cái gì sẽ có tự mình linh thức đâu? Thật là một cái cổ quái sự tình. xương cốt lại một lần nói thầm. Nó cúi đầu, mọi nơi đánh giá này phụ cận hết thảy. Có người sao, có còn có tự mình linh thức tồn tại sao. Chứ bỏ những cái đó ta loạn nhảy loạn nhảy điểu cùng sâu nhóm, còn có một cái cùng ta giống nhau đồng loại sao. Không có. Một chút thanh âm cũng không có. xương cốt bất đắc dĩ đến sắc cực. Xem ra, này một cái trong hồ nước, thật sự chỉ có nó một cái cổ quái tồn tại a? chờ mặt lại là không biết nhiều ít vạn năm qua đi. Ngày nay, xương cốt từ ngủ say trung tỉnh lại, lại một lần đánh giá thế giới này khi phát hiện nơi này dường như lại biến hóa đâu. Trước đây chỉ là có một ít bộ xương khô, còn có vô số xương cốt, nhưng kia cũng chỉ là thành đôi nhi chất đống. Nhưng mà nàng chỉ là ngủ một giấc, lại một lần tỉnh lại thời điểm nơi này xương cốt liền đầy khắp núi đồi đều đúng rồi. Nha, nhiều như vậy xương cốt, rốt cuộc từ đâu tới đây a? Vấn đề này. Rốt cuộc bị xương cốt nghiêm túc nghĩ tới, nàng tưởng nhiều như vậy xương cốt còn như vậy đại từng khối từng khối, có nhìn càng là tròn tròn, có điểm giữ tợn. Ai nhiều như vậy xấu xí xương của ta, ta nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Chẳng lẽ ta cũng là như vậy xấu xí tồn tại sao? Không cần, ta liền tính là biến thành xương cốt, cũng không cần biến như thế xấu xí à? Xương cốt yêu thương ngẩng đầu nhìn không chung, nàng không rõ chính mình như thế nào biến thành xương cốt đâu, lại nhìn nhìn này bốn phía. Không phải hồ nước chính là cục đá. Ta chỉ là muốn tìm đơn giản tìm một cái bạn chơi cùng nhí a, không biết có thể hay không. Hồ nước, nó vẫn luôn ở vây quanh ta. Ta tổng không thể lại tìm một cái hồ nước tới làm bạn nhí đi. Ai, cái này dường như không được, cho nên ta không thể lại làm khác lựa chọn, chỉ có thể. Chọn một cục đá. Sương cốt nhìn chầm chầm cục đá, có chút khó hiểu. Nhưng nhìn xem phía trước kia toàn ra chim chóc, nhân ra người một nhà thật tốt a. Ta muốn có một người thân muốn tượng chim chóc giống nhau có huynh đệ tỉ muội. Càng muốn muốn tượng kia một đôi linh lộc giống nhau, đi đến nơi nào đều là hai đầu lộc cùng nhau. Càng quan trọng, ta ở chỗ này quá tịch mịch, vũ trụ hư, cho nên vẫn là một cái bạn chơi cùng nhì đi. Ai, hư không tịch mịch lãnh nhật tử, thật sự hảo gian nan a. Xương cốt thở dài, cuối cùng chọn lựa một khối thoạt nhìn thực không tồi, hơi có điểm màu đen cục đá. Này một cục đá, nhìn thực huynh hướng cảm xúc, càng quan trọng, thoạt nhìn tựa hồ thực viên lưu. Ân Liền chọn ngươi đi, cùng ta cùng nhau, bồi ta cùng nhau trưởng thành tính. Ngươi sẽ không nói, ta dễ dỗ ngươi à, ngươi không có linh tính, ta cũng dễ dỗ ngươi à ẩn, cụ thể muốn như thế nào làm, ta cũng không biết à, dù sao, chính là như vậy nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi hy vọng ngươi có thể trưởng thành lên, kìa hỉ. Liền như vậy vui sướng quyết định. Từ ngày này khởi, xương cốt rốt cuộc có tân sinh hoạt, không giống nhau nhân sinh. Đó chính là, cùng này một cục đá nói chuyện, dùng linh thức tới chiếu dọi nó. Lúc này nàng còn không hiểu, kỳ thật như vậy chiếu cố, linh thức bút ve, chính là phu hóa. Chẳng qua, này một loại phu hóa, là yêu cầu dùng linh thức tới phu hóa. Buồn buồn xương cốt, căn bản không để bụng chính mình linh thức đã tu luyện không dễ. liền nghĩ chỉ có chính mình một cái hảo nhàng chán, nàng chỉ là đơn thuần muốn một người thân, một cái huynh đệ tỉ muội Này đây, cứ như vậy chấp nhất dùng linh thức cùng kia tảng đá nói chuyện. Dùng linh thức tới vỗ xuống hắn. Nhật tử lâu rồi kia một cục đá cũng coi như là có một chút đắp lại. Di, ta như thế nào cảm thấy, vừa rồi linh thức cùng hắn câu thông thời điểm, hắn dường như có điểm phản ứng đâu. Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Không có khả năng đi. Ân, ta nhìn nhìn lại. xương cốt cảm giác được cục đá rung động, hương phấn không thể tự ức, thở hổn hển khẩu khí, lại một công dùng linh thức cùng cục đá câu thông lên. Nàng như trước đây như vậy, dùng linh thức tới mơn chân hắn. Ôm hắn. Nói cho hắn, nàng thực cô đơn. Muốn một cái cùng nàng giống nhau trưởng thành lên huynh đệ tỉ muội, Bởi vì linh thức cũng không phải quá hảo khống chế. nay đây mỗi lần nàng linh thức một chiếu dọi qua đi, kia tảng đá địa phương, liền sẽ có một cây xương cốt cũng đi theo bị linh thức lẩu một ít đi, lại run một chút. Bất quá, xương cốt sở hữu tinh lực, tất cả đều dừng ở trên tảng đá mặt. nay đây, đối với kia khối xương cốt, cũng không phải quá để ý. Mà ở cục đá mặt khác một bên nhì, một khối màu trắng cục đá, cũng bởi vì nàng linh thức thấm lẩu. Cho nên, có một chút rung động. Chẳng qua, này vừa động tĩnh, có vẻ càng mỏng manh. Lại một lần linh thức ôm sau. Lúc này đây, kia tảng đá rốt cuộc có đáp lại. Tựa hồ, chính là một tiếng thực mỏng manh rên rỉ. a á, ngoan cố cục đá ngươi rốt cuộc có điểm thức tỉnh. Hi hi, từ giờ trở đi, ngươi hảo chính là ta huynh đệ đi. ân, nghe thanh âm, ngươi dường như là cái cùng ta không giống nhau tồn tại. Cho nên đánh hiện tại khởi, ngươi chính là ta huynh đệ. ân. Liên như vậy vui sướng quyết định Nga Dù sao ngươi không nói lời nào Ta coi như ngươi là cam chịu Thì hì Bóng loáng lưu viên hắc cục đá Liên như vậy đương sương cốt đệ đệ Vì thế, xương cốt tương đương vui thích Mỗi ngày liền đối với cục đá dùng linh thức tới câu thông Ôm nó Cục đá, ngươi có nghe được bên ngoài chim chóc kêu sao Hôm nay nó thanh âm có một mục phẫn nộ Nga Cũng không biết nó là làm sao vậy Cảm giác dường như thực tức giận Cục đá, cục đá, ta đã biết Nguyên lai like ngày đó chim chóc sinh khí là bởi vì có một cái tên vô lại đem nó trứng chim cấp trộm đi chở, dường như là một đầu xương cốt hùng a. Bất quá, nơi này như thế nào sẽ có như vậy cổ quái xương cốt hùng đâu? Cũng đã đâu, hiện tại nơi này càng ngày càng nhiều có được linh thức cổ quái tồn tại, mặc kệ là xương cốt vẫn là một ít hoa nhi, ta cảm giác chúng nó đều ở phát triển hình thành tự mình linh thức. Ngươi cần phải chạy nhanh lớn lên lên a, nếu không chúng ta về sau đã có thể nguy hiểm nha. Nói đến nguy hiểm. Mặt sau ngày này, nguy hiểm thật đúng là liền tới rồi. Bởi vì nơi này là hồ, cho nên không ít sinh ra linh thức động vật, đều sẽ tới chỗ này uống nước linh tinh. Ngày này, một đầu đại hùng hô hô chạy tới nơi này, vừa nhìn thấy hồ sau, liền vui mừng bá chiếm không đi rồi. Nó đã đến, lệnh bốn phía nguyên bản muốn tới uống nước chim chóc, còn có khắc linh lộc linh tinh tồn tại, đều đi theo chạy xa. Thật sự là này, một đầu đại bộ xương khô hùng thực bá đạo, sức lực cũng đại, nó chỉ cần dùng miệng một củng, chân ném đi là có thể đem sở hữu nhỏ yếu tồn tại dọa sám xịt chạy trốn. Có này một đầu đại hùng đã đến, xương cốt lại dùng linh thức chiếu rọi ôm cục đa khi, cũng sẽ tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. Rốt cuộc, nàng cũng không biết này một đầu đại gấu đen sẽ thế nào. Nhưng mà, liền tính là tiểu tâm cẩn thận, ngày nay ở nàng dùng linh thức ôm cục đa khi, kia một đầu đại hùng lại vẫn là mở to mắt. Nó hô hô chuyển động, cuối cùng, đầu lâu lâu dừng hình ảnh ở xương cốt trên người. Cho tới nay chưa từng gặp được quá địch nhân xương cốt Giờ khác này khẩn trương cực kỳ. Nàng căn bản không rõ ràng lắm, loại này xương cốt hùng cụ thể sức chiến đấu. Chỉ biết nó rất xấu, trộm hồng miệng điểu chứng chứng. Kia chính là nó muốn phu hóa bọn nhỏ á hiện tại này một đầu hắc to con, lại theo dõi nàng, cái này nhưng làm sao bây giờ. Khẩn trương xương cốt, sợ đến muốn chạy trốn, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, vẫn luôn không dám nhúc ních khớp xương, dường như có thể nhúc ních. Di, nói cách khác, nàng dường như có thể nhấc tay, còn có thể hành động. Khi nào có như vậy linh thức, nàng cư nhiên không biết. Bất quá, kinh hỉ tới mau, nhưng là đi cũng mau. Rốt cuộc hiện tại muốn đối mặt chính là này một đầu đáng sợ đại hùng địch nhân. Đây là một đầu cực kỳ khổng lồ đại xương quốc hùng. Nó nâng lên móng đuốt thời điểm, kia khí thế liền cực doan người. Không riêng gì khổ người đại, nó còn có tự mình linh thức. Liên điểm này mới là đáng sợ nhất sự tình. Bang bang! Giang rắc! Giang rắc! xương quốc hùng càng ngày càng gần. Mắt thấy nó nâng lên móng vuốt muốn chụp được tới. Xương cốt linh thức tập trung lên, Veo mà đả kích ở kia xương cốt hùng đầu thượng. Ngao ngao. Xương cốt hùng phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Che lại đầu, ở trong hồ điên cuồng lăn lộn. Theo sau, giấy rùa bỏ dậy cũng không quay đầu lại liền chạy mất. Một kích lúc sau không còn có đánh trả chi lực xương cốt, lúc này nằm liệt đáy hồ, âm thầm may mắn lúc này đây, nhưng xem như trốn ra một lần tử kiếp a. Tì tỉ. Tì tỉ. Tỉ, tỉ. Một tiếng mỏng manh gọi thanh truyền đến sương cốt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, cuối cùng xác định thanh âm kia nơi phát ra, hẳn là cách đó không xa kia một cục đá phát ra tới. cục đá, ngươi có linh thức, ân, tỷ tỷ, tỷ tỷ, cục đá còn chỉ có thể phát ra đơn giản tỷ tỷ gọi thanh, đến nỗi bên lại không thể nhiều biểu đạt. nhưng cho dù là như thế này, cũng làm xương cốt vui mừng đến không thể tự ức. hắn nỗ lực nâng nâng bộ xương, hi hi, từ giờ trở đi ta cũng là có đệ đệ người đâu, ân. Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Trả lời nàng, là một tiếng mỏng manh tỷ tỷ gọi. Sương cốt nghe lại một lần vui vẻ mà cười. Ha ha, có thân nhân cảm giác, thật sự hảo hảo nga. Leo xi si ngoài kỳ đi. Phần 500. Trước 500, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên, nhị. Cục đá là mới có tự mình linh thức, này đây chỉ biết biểu đạt một ít đơn giản tình tố. Nhưng là, ở sương cốt gặp được nguy hiểm kia một khắc, hắn bị thôi phát tiềm năng lập tức đã kêu ra tỷ tỷ từ tới. kể từ đó, sương cốt thực thỏa mãn cũng có một loại nồng đầm hạnh phúc cảm. bởi vì nàng cục đã là nhất quan tâm nhất để ý nàng. ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm, cục đá sẽ chưa từng linh thức lại biến thành có tự mình linh thức. có thể thấy được hắn là thật sự để ý nàng. tỷ tỷ về sau nhiều bồi ngươi a. tỷ tỷ, cục đá trừ bỏ ngọt ngào nộn nộn kêu một tiếng tỷ tỷ, liền không thể lại biểu đạt. chính là sương cốt chính là hiểu hắn. Không có việc gì thời điểm, liên sẽ cùng hắn nói một ít bên ngoài thế giới. Hôm nay hồng điểu rốt cuộc không cô đơn. Nó dường như lại tìm một cái không tồi bạn lữ, hai chỉ chim chóc ở bên nhau đắp xào, chuẩn bị tái sinh ra tân binh đại tới. Bất quá, lúc này đây chúng nó đem tổ chim nhi còn đâu chúng ta bên này nhi. Hi hi, cục đa a kia một ngày ta đánh bại sương cốt hùng cho nên phụ cận thật nhiều nhỏ yếu tồn tại, đều chạy tới nhi nơi này. Chúng nó hiện tại đem ta trở thành thần bí nhất, vĩ đại nhất tồn tại, kỳ thật ta chỉ là một con nhỏ yếu xương cốt có phải hay không? tỷ tỷ, nghe cục đá nhỏ bé yếu ớt đáp lại thành, xương cốt lại vui vẻ. bất quá, bị người trở thành thần bí nhất, vĩ đại tồn tại, cảm giác này cũng là hảo cổ quái, lại thật thoải mái đâu. hì hì, bọn họ hiện tại lại đến nơi này uống nước, đều là dùng một loại kính sợ ánh mắt tới xem ta. ai, kỳ thật đi, ta người này thực bình dị gần gũi a, có phải hay không cục đá? tỷ tỷ, hảo, hôm nay nói mệt mỏi. Ta muốn ngủ một giấc, cục đá muốn ngoan ngoãn ngà, chờ đến ta lại một lần tỉnh lại, ngươi khả năng liền có tự mình càng nhiều linh thức. Mỗi cách thượng mấy ngàn năm, xương cốt liền sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Có đôi khi là ngủ mấy vạn năm, có đôi khi, còn lại là ngủ thượng mấy ngàn năm. Mà đôi khi, tắc sẽ ngủ thượng mấy trăm thiên liền tỉnh lại. Này hết thảy, toàn dựa nàng trong lúc ngủ mơ có thể hấp thu đến năng lượng tới quyết định. Nếu là hấp thu năng lượng có thể nhiều một ít, có lẽ, liền có thể tỉnh lại sớm một chút. Tương phản, nếu là hấp thu năng lượng bạc ngược, cũng chỉ có thể vẫn luôn như vậy trường ngủ đi xuống. Ở xương cốt ngủ say sau, cục đá cũng bắt đầu tò mò đánh giá cái này mới lạ thế giới. Tiểu tỷ tỷ trước kia cùng nó nói qua thật nhiều thật nhiều, chính là, nó chỉ có thể xuyên thấu qua hồ nước ảnh ngược xem bên ngoài thế giới. ngẫu nhiên, có một con chim nhi thì thầm kêu bay qua, cục đá đều cảm thấy hảo mới mẹ Nga. Bất quá, xem lâu rồi, cũng liền không cảm thấy đẹp. Tỷ tỉ tỷ, tỉ, tỉnh lại. Có thể nói bốn chữ ý tứ. Cục đá cảm thấy chính mình tiến bộ thật nhiều. Tỷ tỷ, cô đơn. Ở tỷ tỷ ngủ say thời điểm, cục đá rốt cuộc cảm nhận được cô đơn tư vị nhi. Bất quá, cho dù là cô đơn, có tỷ tỷ tại bên người nhi, cũng còn xem như tốt ta. Thẳng đến ngày này, đương bên người một cục đá phát ra mỏng manh tín hiệu. Cục đá mới chú ý tới, chính mình bên người, vẫn luôn nằm một khối màu đỏ cục đá. gì, nơi này còn có một khối màu đỏ cục đá A. Nó như thế nào sẽ chính mình động đâu? Cục đá cảm thấy hảo cổ quái, ý đồ tiếp xúc kia một khối màu đỏ cục đá. Tuy rằng nó linh thức chỉ là nhàn nhạt, nhạt một chút đầu ở màu đỏ cục đá trên người. Nhưng mà, kia tảng đá lại giống được đến đẹp nhất mỹ thực giống nhau, không ngừng hướng hắn bên này cùng tới gần. Nguyên lai, like, ngươi cũng cùng ta giống nhau, có tự mình một chút linh thức nha. Có tân tiểu đồng bọn, cục đá vẫn là thực vui vẻ. Nhưng là, hắn nhất quan tâm, vẫn là chính mình tỉ tỉ. Thiếu tiểu tỷ tỷ ở một bên nhi nói thầm, hắn cảm thấy sinh hoạt thật sự hảo cô đơn A. Bất quá, màu đỏ cục đá cũng yêu cầu chiếu cô A, này đây, ở hắn có tinh lực thời điểm, vẫn là sẽ ngẫu nhiên chiếu cố một chút màu đỏ cục đá. Chỉ là ngẫu nhiên một chút chiếu cố, tiểu hồng cũng thực vui vẻ. Thẳng đến, hồ lại một lần mở rộng sau, bên người một khối màu đen xương cốt, cũng đi theo giật mình, cục đá kinh hỉ. Nha, nguyên lai, này trong hồ còn có mặt khác xương cốt có tự mình ý thức ga cứ như vậy. Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc, các ngươi cũng có thể không cô đơn à. Cục đá nỗ lực thổi bọt nước phao, muốn cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc chấp vá ở bên nhau, cứ như vậy, chúng nó cũng sẽ không lại cô đơn. Mà hắn, ta quyết định đem cái này Tiểu Hắc cùng Tiểu Hồng trở thành huynh đệ tới đối đãi. Nhất để ý, vẫn là Tiểu Tỷ Tỷ A. Tiểu Tỷ Tỷ A, ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại đâu, ta hiện tại đều có thể nói hoàn chỉnh nói đâu. Nhắc tới chuyện này, cục đá rất đắc ý. Nó xem như một cái ngu rốt cục đá, nhưng là đâu? ở tiểu tỷ tỷ chăm sóc hạng, lại vẫn là có thể chấp nhất trưởng thành thằng tới. Thả, hiện tại còn có thể chiếu cố bên người huynh đệ tỷ mội nhóm. Nghĩ vậy nhi, cục đá lại bắt đầu nghiêm túc hút thủy. Hắn phát hiện, chỉ cần chính mình có thể nỗ lực uống nhiều thủy, linh thức liền có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì cùng tiểu tỷ tỷ phát triển không giống nhau, bất quá, chỉ cần linh thức có thể trưởng thành, nó liền nỗ lực uống nước. Lọc một lần thủy, lại bị phóng tới trong hồ. Những cái đó điểu còn có nhỏ yếu tồn tại, tựa hồ càng thích nơi này hồ nước. Kể từ đó, Cục đã cảm thấy chính mình tạo phúc của chúng, hắn thật là một cái đại đại người tốt nào. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi biết không, ta hiện tại cảm thấy có tình cảm, ta biết tưởng nghiệm ý tứ ở nơi nào. Bởi vì, ta sẽ ở ngủ sau, hoặc là tỉnh lại sau, đột nhiên liền nhìn ngươi phát ốc. Thẳng đến, xác định ngươi ở ta bên người sau, liền sẽ vui vẻ lên. Nguyên lai like là, đây là cái gọi là tình cảm á ha ha. Thật là cổ quái mà mới lạ đồ vật, bất quá, ta thực thích như vậy tưởng những ngươi, nhìn ngươi, vừa tỉnh tới, liền có thể nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Đúng rồi, Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc, hiện tại cũng có một ít linh thức, bất quá, ta nhìn nơi xa một đống xương cốt, dường như cũng có phát triển lên bộ dáng. Nó rất nhiều lần đều ở nhìn chằm chằm ngươi, ta sợ nó giáp tâm bất lương, cho nên đến chạy nhanh trưởng thành lên. Nga, còn có khác xương cốt dám đánh ta chủ ý a. Mới vừa tỉnh tới, Liền nghe nói có người dám đánh chính mình chủ ý, xương cốt tức điên, cục đá tắc kinh hỉ đến cực điểm. A nha nha, xương cốt tiểu tỷ tỷ ngươi đã tỉnh đâu? Hi hi, lần này, chúng ta liền có thể tại đây trong hồ sung sướng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ đi rồi sao? Dương thấy xương cốt đứng lên, hơn nữa đi đến bên người, đem chính mình bế lên tới khi, cục đá vui mừng cực kỳ. Ân, ta có thể đi rồi. Kỳ thật ngủ phía trước liền có thể đi lại, chẳng qua lúc ấy còn không tính ổn định. Lúc này đây tỉnh lại, lại muốn hành tẩu liền hoàn toàn không thành vấn đề. Xương cốt cũng vui vẻ cực kỳ, dương đại đại bộ xương, toàn thân đều tràn ngập vui sướng chi tỉnh. Tiểu tỷ tỉ tỷ quá tuyệt vời, hi hi, ta cũng muốn chạy động a chính là, ta dường như không có chân đâu. Cục đá đến lúc này liền yêu thương. Nó dường như cùng xương cốt tỷ tỷ không giống nhau đâu. Hi hi, ngươi có thể lăn a, lăn lên, không giống nhau chính là có thể hành động tự nhiên sao. Đi Tỷ tỷ mang ngươi đi bên ngoài nhìn xem mới mẻ sự vật đi. Có thể hành động tự nhiên. Cũng có thể rời đi này một mảnh lạnh băng ao hồ. Thả, lá ôm thích nhất thân nhân cục đá đệ đệ. Chờ đến xương cốt ôm cục đá rời đi, hắn mới nhớ tới trong hồ, còn có mặt khác hai cái đệ đệ. Nga, xương cốt tỷ tỷ, trong hồ còn có hai cái có linh thức ra hỏa, ta đem chúng nó thu làm tiểu đệ. Nga, về sau sau khi trở về chúng ta lại cùng chúng nó chào hỏi, hiện tại sao? Chúng ta liền đi bên ngoài hảo hảo chơi chuyển một hồi. Còn không có từ trong hồ đi ra qua xương cốt, giờ khắc này chỉ nghĩ tại đây bên ngoài nhiều chuyển động một phen. Nàng tưởng đem thế giới này đều đi một lần, muốn tiếp xúc càng nhiều sự vật. Đi ra thế giới, xác thật là không giống nhau. Cục đá cùng xương cốt cảm thấy, hai mắt của mình đều không đủ nhìn. Kỳ thật đi, bọn họ cũng không có chân chính đôi mắt. Có, chẳng qua là linh thức vật như vậy. Linh thức vẫn luôn xem cái không ngừng nhìn chứ vô biên vô hạn bộ xương khô bộ xương có một ít giống động vật có một ít tất giống xương cốt tỉ tỉ như vậy tứ chi đều có người loại bộ xương tỉ tỉ ta nhìn nhìn nơi này thật nhiều nhân loại bộ xương đều là so ngươi còn muốn cao lớn tồn tại hơn nữa ta phát hiện ngươi xương cốt nhan sắc so với bọn hắn muốn bóng loáng rất nhiều này một ít tất cả đều là có thật nhỏ mật khổng tồn tại không có ngươi xinh đẹp trở ta xương cốt tỉ tỉ là xinh đẹp nhất ư giống nhau giống nhau nào Sương cốt bị khích lệ tâm hoa nộ phóng. Bất quá, vẫn là khiêm khiêm. Như vậy nàng khiến cho cục đã cảm thấy, sương cốt tỷ tỷ thật sự hảo đồng a. Vì cái gì như vậy xinh đẹp sương cốt tỷ tỷ, còn một bức thực khiêm tốn bộ dáng. Quả nhiên, hắn tiểu tỷ tỷ mới là này một giới xinh đẹp nhất tồn tại. Nha, chỗ đó còn có cốt điểu a thả có hai loại nhan sắc, có màu đen, cũng có màu đỏ, còn có màu trắng, này thật là một cái cổ quái loài chim. Lần đầu tiên thấy cốt điểu cũng đá cùng xương cốt đều ngạc nhiên. Bất quá, này một đường mà tới, cơ hồ đều là xương cốt sinh vật chiếm đa số. Này đây liền không phải quá kỳ quái. Thẳng đến ngày này, thấy một đôi bình thường, thoạt nhìn cực cấm áp, cũng cực nhu hòa nhân loại đi tới, xương cốt cùng cục đá đều sợ ngây người. Đó là một nam một nữ, cùng nơi này sở hữu tất cả đều là xương cốt sinh vật tồn tại không giống nhau. Bọn họ có xinh đẹp làn da, còn có mỹ lệ dung nhan, càng có màu đen tóc dài. Này hai người trong tay dẫn theo tinh ánh dịch thấu xương cốt kiếm, vừa đi, một bên thấp giọng nói chuyện. Cái này địa phương xương cốt tiến hóa còn xem như không tồi. Ít nhất có không ít cốt cánh, càng có vô số cốt điểu. Đúng vậy, còn có cốt lộc như vậy tồn tại, có loài chim, đều tiến hóa chung chúng ta thế giới kia loài chim giống nhau như lúc. Có thể thấy được, này một giới đặc thù linh khí, xác thật là có thể thúc giục sự nơi này xương cốt phát sinh tiến hóa, hơn nữa sinh ra linh trí. Ta thực chờ mong... Thế giới này cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Ha ha, đi thôi, đi xem tiếp theo cái địa phương. Có lẽ, cái kia cốt chàng cũng có thể tiến hóa ra một ít không giống nhau đổ vào tới. Nơi xa vật nhỏ, các ngươi có thể nỗ lực tu hành A, thế giới này đại đa số xương cốt còn không có hình thành tự mình linh thức. Mà các ngươi, còn lại là này một đám bên trong số lượng không nhiều lắm, có được linh thức tồn tại. Bất quá, cũng không phải chỉ có các ngươi hai cái có được linh thức tồn tại, cho tới bây giờ, này một giới. Cũng có không thua trăm tên tượng các ngươi giống nhau tồn tại. Chỉ cần các ngươi cắn nuốt đối phương, liền có thể lẫn nhau cường kiện, lớn mạnh lên. Leo xi si ngoài kỳ đíp. Phần 501. Chương 501, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên. Tam. Cục đá nghe run lên, càng khẩn mà tới gần xương cốt. Xương cốt tỉ tỉ, ta như thế nào nghe ý tứ này, là muốn chúng ta lẫn nhau chém giết nguyên nhân a ta không cần cùng ngươi là địch. Đúng vậy, dường như là cái dạng này ý tứ đâu. Này hai người hảo cường đại, chính là bọn họ này sự hình thái lại nhìn thật thoải mái. Cho nên, ta muốn nỗ lực trưởng thành bọn họ người như vậy hình bộ dáng, mà không phải tượng như bây giờ, bộ xương khô hình dáng. Ân, tiểu tỷ tỷ ngươi khẳng định sẽ làm được. Cục đá vô hạn bội phục. Ở trong mắt hắn, tiểu tỷ tỷ thật là cái gì đều có thể làm được tồn tại. Hòn đá nhỏ ngươi cũng có thể làm được đâu. Không sai nhi, ta cũng có thể làm được, cho nên tiểu tỷ tỷ, chúng ta nỗ lực biến người đi. Sương cốt khích lệ mà sờ sờ cục đá, hảo hảo, chúng ta nỗ lực làm người. Làm người, phải có ngũ cảm, có sáu thức, còn phải có tình cảm. Sương cốt cùng cục đá tại đây một phương thế giới, không ngừng lĩnh ngộ trong đó tư vị nhi. Sương cốt tỷ tỷ, ta thấy kia một đôi chim chóc vì bảo hộ chính mình hậu đại, lại ra sức phản công, cuối cùng công điểu bởi vì bảo hộ hậu đại, còn có chính mình bạn lữ chết mất, hảo khổ sở. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy khổ sở. Này! Có lẽ chính là tình cảm đi. xương cốt tỉ tỉ thở dài. Các nàng tình cảm càng ngày càng phong phú. Phong phú đến, thấy một ít bất bình sự vật, đều có thể có điều xúc động. nay một giới vẫn luôn là xương cốt. Vô số xương cốt, cũng là có chân càng sau, đưa ngày này đi vào một mảnh huyền mai chỗ. Nhìn từ phía trên không ngừng bước đi lên xương cốt, hai ngây thơ tiểu gia hỏa đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, like, xương cốt đều là từ phía trên phi xuống dưới nhà. Cũng đã cảm thán. Sương cốt lại ở nghiêm túc nhìn chầm chầm này mặt trên huyền nhai sau, lắc đầu. Không nên là chỉ có này một chỗ địa phương rất sương cốt. Nói vậy, chúng ta này một giới, không định kỳ, còn sẽ gia tăng sương cốt. Ngươi nhìn xem, này một giới như thế chi khoan, này đó sương cốt bị từ dưới vực sâu bỏ xuống tới, đều là đôi tại đây phía dưới. Chính là, chúng ta này một giới, lại là sở hữu địa phương đều có cục đá. Hoặc là, chính là này đó sương cốt bị bỏ xuống tới sau, còn có tuy nguyên nhân bị phóng ra ở các loại. Hoặc là, chính là còn có mặt khác phương thức ném vào này càng nhiều xương cốt. Chỉ là nhìn trong chốc lát, xương cốt liền phân tích đến ra như vậy kết luận. Mà đúng lúc này, nơi xa một mảnh trong một góc mặt, có chút hơi động tinh truyền đến. Cục Đá Khẩn Trương sau này nhìn lướt qua. Tiểu tỷ tỷ, xem ra nơi này còn có một cái có tự mình linh thức bộ xương khô. Các nàng một đường đi tới, gặp vô số có được linh thức tồn tại. Này đó, đại đa số đều là bộ xương khô mới có thể có được chính mình linh thức. Đến nỗi tượng cục đá như vậy tồn tại, có thể có được linh thức cơ hồ sẽ không có. Tỷ tỷ, này một giới, dường như chỉ có bộ xương khô mới có thể có được tự mình linh thức, tượng ta như vậy tồn tại, trừ bỏ trong hồ ta, còn có kia một cục đá ngoại, liền không còn có bên đổ vật có được linh thức. Ân, cho nên, kia một mảnh hồ, hẳn là một cái thực cổ quái tồn tại. Càng quan trọng, ngươi không phát hiện, này bên ngoài sở hữu có được linh thức ra hỏa nhóm, hành động, còn có độ nhạy, đều không bằng hai chúng ta sao. Ngươi hiện tại lăn một lăn công phu chính là càng ngày càng đồng đâu. Nhắc tới lăn một lăn công phu, cục đá mặt ngoài đều biến thành màu đỏ. Tiểu tỷ tỷ, ta cũng là bị dọa vài lần, mới biến thành như bây giờ bộ dáng nhi. Ha ha! Xương cốt vui vẻ mà cười. Hồn không có để ý phía sau có một khối bộ xương khô tự lặng lẽ hướng chính mình lén đi mà đến. Kia một khối bộ xương khô nghĩ đến đánh lén chúng ta, trong chốc lát ta lăn qua đi rào hấn hắn một đốn. Ân, hảo, là hẳn là cho chúng nó rào hấn. Sương cốt thực bình tĩnh. Kia một khối không có mắt gia hỏa, còn muốn tới đánh lén bọn họ. Cũng không nghĩ, lấy bọn họ linh thức, nơi nào là hắn có thể đánh lén đến. Bất quá, nàng nhưng không ngẩn người đến muốn đi nhắc nhở nghĩ đến Như Hại chính mình gia hỏa. Chỉ cần tới xâm chiếm nàng, hốt chính là. Gia hỏa kia đi theo đi vào phụ cận sau, mắt thấy phía trước hai tên gia hỏa vẫn là không có nhận thấy được. Nó lôi chống đôi mắt xoay chuyển. Một thân xương cốt, càng là phát ra răng rắc răng rắc thanh âm. Lại đi phía trước đi vài bước, liền có thể cử đao, đối này hai cái thoạt nhìn cực mỹ vị gia hỏa tiến hành hấp thu. Chính là, ở hắn cử đao nháy mắt, phần eo bị người hung hăng đá tới. Đầu, cũng bị hung hăng tạt một cái trọng. Nhìn cái kia ở trước mặt không ngừng bay múa lăn lộn cục đá, bộ xương khô sắp chết cũng làm không rõ, vì cái gì này hai cái nhìn rất là ăn ngon gia hỏa, tốc độ nhanh như vậy. Đặc biệt là kia một quả cục đá, nó sao có thể có như vậy trọng lực lượng đâu. Cục đá. Làm không tồi A cư nhiên có thể lấy một chút sức lực, đem ra hỏa này giết như thế thế thảm. Nói xong, xương cốt liền há mổn, đem trước mặt này một đống bộ xương khô linh khí hấp thụ trở về. Không phải không cho cục đá hấp thu, mà là cục đá không thể hấp thu loại đồ vật này. Chỉ có nàng, mới có thể hấp thu này một ít xương cốt linh khí. Vì thế, nàng có điểm suy đoán, có lẽ cục đá thuộc về trời sinh này một giới tồn tại. Mà nàng, còn lại là bên ngoài xương cốt giống nhau tồn tại. Chẳng qua. Ở trong hồ, khả năng tiến hóa linh thức lược toàn diện một ít. Cụ thể bọn họ này một giới hình thành nguyên nhân, chỉ sợ cùng kia hai cái thoạt nhìn cực hoàn mỹ nhân loại có lớn lao căn hệ. Cục đá, chúng ta cần thiết muốn học lớn lên, ta cảm giác, chúng ta chính là bị kia hai cái nhân loại đặt ở nơi này tồn tại. Nga, nuôi thả lên. Ta không hiểu. Cục đá Trung Quy là nàng dưỡng dục thôi hóa trưởng thành lên. nay đây ở tư tưởng phương diện, so nàng vẫn là yếu lược kém cường một ít. Ý tứ là chúng ta hiện tại hết thảy vận mệnh nhìn như có thể chính mình làm chủ nhưng là chân thật chính là chúng ta không làm chủ được ngươi biết trong hồ con cá đi chúng ta vì làm nó sinh trưởng lên cho nên có một ít cá vẫn luôn không có vớt lên liên như vậy nuôi thả ở trong hồ chờ đến chúng nó sinh sôi nảy nở càng nhiều cá bột những cái đó màu mỡ liền có thể giết rớt mà ta hiện tại cảm giác chính là chúng ta này đó tiến hóa tới sinh vật có lẽ chính là nhân gian nuôi thả tồn tại ta có loại dự cảm có lẽ Ngươi là này hết thảy biến số kỳ lạ tồn tại. Theo nàng linh thức sáu cảm càng ngày càng cường hãn, nàng liền càng thêm cảm thấy nơi này hết thảy đều giống nhân vi thao tác. Thì như kia hai cái thần bí xuất hiện người, cũng thì như những cái đó thực thần bí tồn tại. Còn có nơi này xương cốt, từ lâu tới đây nhiều như vậy xương cốt đâu? Này hết thảy đều làm nàng khó hiểu. Cũng lệnh nàng cảnh giác. Tiểu tỷ tỷ ngươi chớ sợ, không quan tâm nói như thế nào, ta còn bồi ở cạnh ngươi. Cục Đá xem tiểu tỷ tỷ thực khẩn trương, lập tức liền vỗ ngực bảo đảm. Cho dù là hắn sinh tử đạo tiêu, cũng không thể làm tiểu tỷ tỷ có việc nhi a. Ân, ngươi là này hết thảy biến số a, hết thảy chỉ có thể chờ chúng ta trưởng thành lên lại nói. Ta có thể dự cảm, chẳng sợ kia bang gia hỏa muốn đem chúng ta dưỡng tới làm thịt, cũng đến ta trưởng thành đến nhất định trình độ mới được. Trong lúc này, cục Đá ngươi nhất định phải nỗ lực, uống nhiều thủy, tranh thủ làm chính mình lớn lên càng trọng một ít, cũng có thể lần càng mau một chút. Chúng ta hiện tại tốc độ, còn có lực lượng, đều không đủ. kia một cổ như có như không nguy cơ cảm, lệnh nàng vô pháp thả lỏng lại. Nay đây, nếu muốn biến càng cường hãn, cũng chỉ có thể không ngừng hấp thu, nỗ lực lớn mạnh tự mình. Nếu muốn lớn mạnh tự thân, quan trọng nhất, vẫn là nếu không đoạn hấp thu những cái đó đồng dạng là cốt đối tồn tại. Cũng may, từ hấp thu vài cái bộ xương khô về sau, xương cốt cảm thấy chính mình cũng càng ngày càng lợi hại. ngày nay, nguy hiểm thật hấp thu một cái khác bộ xương khô tinh hoa sau. Cục đá mang theo xương cốt không ngừng tiến ra bên ngoài trốn. Hiện tại các nàng đều hình thành tốt nhất cộng sự. Từ xương cốt ra mặt cùng những cái đó bộ xương khô tác chiến. Ở cuối cùng suy tàn xuống dưới khi, liền từ cục đá mang theo nàng thoát đi khai. Cũng may, cho tới nay, này phối hợp đều còn xem như thiên ý hiểu vô phùng. Chẳng qua, hôm nay các nàng treo chọc hắc bộ xương khô dường như không giống nhau. Như thế nào còn ở sau người a? Cục đá nhìn phía sau kia vẫn luôn ở đuổi đi tồn tại, khí mặt đều phiếm thanh. Đương nhiên, hắn hiện tại là không mặt mũi. Có, chỉ là cục đá mặt ngoài. Chính là bởi vì cảm xúc biến hóa càng ngày càng phong phú, cho nên hiện tại cục đá một khi có cảm xúc hóa, đều sẽ hiển lộ ở cục đá trên mặt. Suy yếu tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị gió thổi đi sương cốt, từ hắn rồn dập hơi thở trùng, liền có thể biết được, lúc này đây sợ là thật sự nguy hiểm. Nang an ủi mà sợ sờ, sờ hắn, cục đá, chớ sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết bãi. Không, ta sẽ không muốn ngươi chết Cái kia hắc tử quá đáng, giận, hắn sao lại có thể vẫn luôn đuổi kịp chúng ta bước chân. Sương cốt có chút buồn bã, chúng ta quá tự cho là đúng, cho tới nay, đều xôi gió xôi nước nhi, cho rằng thế giới này liền sẽ không lại có người so với chúng ta lợi hại hơn. Kỳ thật, nhân gia cũng không phải ngốc tử. Có lẽ, cũng nhận thấy được không đối cũng không nhất định. Không sợ, cùng lắm thì ta vừa chết, còn có thể kéo hắn cùng nhau đi, đoạn không thể kêu hắn rối loạn con đường của ngươi. Cục đá, nhớ kỹ. Tỷ tỷ chỉ cần ngủ say trạng thái liền nhưng chữa trị lại đây. Chẳng qua thời gian này có dài có ngắn, ngươi cần phải có cũng đủ kiên nhẫn tới chờ đợi tỷ tỷ mới hảo. Tỷ tỷ, ta không cần ngươi biến mất. Tỷ tỷ bản mạng xương cốt nếu là cũng đánh mất, nàng kỳ thật cũng tỉnh không tới. Tại đây một khắc, cục đã tưởng chính là mặc kệ trả giá như thế nào đại giới, hắn đều phải hộ đến gì an toàn. Ta nói, ngươi trốn không thoát đâu. Kia căn tiểu xương cốt, ngươi lưu lại khi ta trước ngực một cây xương sườn, vừa lúc. Nơi xa, cái kia cao lớn bộ xương khô từng bước một đuổi đi tới. Hắn có uy mãnh dáng người, càng có đáng sợ khí thế. Trước đây, bọn họ còn chỉ đương kia một mảnh cục đá trong phòng mặt chỉ có một bộ xương khô. Nhưng đánh chết kia một cái bộ xương khô, mới phát hiện đưa tới này một cái đại màu đen bộ xương khô, lại là đáng sợ nhất tồn tại. Cũng là lúc này, cục đá mới ý thức được, thế gian này, kỳ thật còn tồn tại lợi hại hơn tồn tại. Khu, dung ta đi, ta cùng với hắn đối thượng một trận. Xương cốt muốn xuống đất. Lúc này đây tai họa là nàng trêu chọc, như thế nào cũng đến nàng tới viên mới hảo. Không, ta tới. Ngươi cho ta thành thần tốc. Vẫn luôn thuộc về bị tỷ tỷ bảo hộ cục đá, giờ khắc này cũng buộc phát ra vô cùng lửa giận. Đem tiểu tỷ tỷ hộ ở sau người, hắn xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này càng ngày càng gần ra hỏa. Ta tới cùng ngươi một trận chiến. Leo Xi si ngoài kỳ đít. Phần 502. Chương 502, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên, 4. Phàng. Cục đá trận chiến đầu tiên, chính là đâm. Tập. Chọn. Hắn man mượn cũng chỉ có cậy mạnh, cùng với, không ngừng biến mau tốc độ. Chính là, nay hết thảy mọi việc đều thuận lợi làm chiến phương thức, ở hôm nay lại không cách nào đánh bại gia hỏa kia. Đối diện gia hỏa, liền giống biến thái giống nhau, như thế nào cũng đánh bất bại. Hắn lạnh lùng đứng ở chỗ đó, tùy ý cục đá xoay quanh, bay múa va chạm. Ánh mắt nhi, lại là nhìn cách đó không xa xương cốt. Tiểu xương cốt. Ta muốn ngươi cho ta trước ngực một cây xương sườn, về sau, đời đời kiếp kiếp đều là ta xương cốt." Hắn làm càn lời nói việc làm, kích thích xương cốt hơi kém lại tan hình. "Ngươi là ta thấy quá hoàn mỹ nhất xương cốt, nhiều như vậy xương cốt bên trong, có thể làm ta liếc mắt một cái nhìn liền muốn bá chiếm vì đã dùng xương cốt, ngươi là cái thứ nhất." Ha ha. Đối với thích xương cốt, ta phải làm, chính là bá chiếm nàng. "Ân, ngươi là thực vinh hạnh cái thứ nhất." Người nam nhân này tương đương chẳng ghét. Cục đá hòa khí. Càng lúc càng lớn. Hắn chỉ cần nhìn người này, nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ điên cuồng ánh mắt, liền sẽ toàn thân đều thiêu đốt một tầng lửa giận. Mà hắn đang nói muốn đem tiểu tỷ tỷ giam cầm nhất sinh nhất thế sau, càng là trong cơn giận dữ. A a giống a a. Một trận một trận điên cuồng xoay tròn sau, cục đá bão nổi. Hắn phải bảo vệ tiểu tỷ tỷ, không thể làm tiểu tỷ tỷ đương nam nhân khác xương sượn, phải làm, cũng là đương hắn cục đá xương sườn á từ nay về sau, hắn sẽ đem tiểu tỷ tỷ trở thành chính mình thân thể một bộ phận tới bảo hộ mà không phải chiếm hữu. Suy nghĩ cẩn thận, cục đá đột nhiên minh bạch. Đây là ái. Kia một cổ có thể làm hắn phẫn nộ, lại làm hắn ỉ lại, càng có thể làm hắn ấm áp đặc thù tình tố. Kỳ thật chính là ai à? Có ái tồn tại mới có thể lĩnh ngộ thế giới này hết thảy. Đại địa sở hữu lực lượng, tại đây một khắc đều điên cuồng xuất hiện ra tới. Trong nháy mắt kia, cục đá chỉ cảm thấy khí thế ngất trời. Sở hữu áp lực, tại đây một cổ lực lượng trào ra thời điểm, tất cả đều hỏng mất rớt. Đốt kia một khối màu đen bộ xương khô ở bị đánh bại nháy mắt, còn có chút không dám tin tưởng. hắn trừng mắt ngừng ở trước mặt miệt thị hắn cục đá. sao có thể? ta không tin. ngươi sao có thể đánh bại ta? một quả nho nhỏ, thoạt nhìn cực không trông nhầm cục đá. ta là cục đá. ai nói ta không trông nhầm? hừ. nay một tiếng linh thức hừ lạnh, kia một khối bộ xương khô như vậy biến mất mà đi. bộ xương khô ầm ầm ngã xuống đất. nay trong nháy mắt, trước mặt đôi một đại tùng bộ xương khô. tựa hồ. Từ hắn sau khi chết, nơi này liền biến thành bộ xương khô không xương tràng giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, này một quả xương cốt là hắn tinh hoa ơi. Đêm này một đống xương cốt trung gian một cây xương cốt lục tìm lên, giống hiến vật quý giống nhau hiến tới rồi xương cốt trước mặt. Bị như vậy cường đại cục đá dọa sợ xương cốt, còn không có minh bạch, vì cái gì nàng hòn đá nhỏ liền biến như thế cường hãn. Linh thức từ hắn đưa tới trước mặt xương cốt, lại đến nảy lấy lòng bay múa cục đá trên người. Kia hàm hậu tươi cười, lệnh nàng lập tức liền minh bạch. Không quan tâm thế nào, này một quả cục đá, vẫn là nàng lúc ban đầu nhận thức cục đá mị. Ân, ngươi chờ ta, ta đem nó hấp thu chúng ta liền đi. Này một khối màu đen bộ xương khô, có hai căn không giống nhau xương cốt, nàng dự cảm chỉ cần đem này một khối xương cốt cấp hoàn toàn hấp thu, có lẽ nàng cũng sẽ biến không giống nhau. Nhìn tiểu tỷ tỷ đắm chìm tại đây một đoàn màu đen xương ngủ giữa, cục đá vui sướng cực kỳ. Hắn cho tới nay đều là bị tiểu tỷ tỷ bảo hộ tồn tại. Thật vất vả hôm nay cũng có thể bảo hộ một phen tiểu tỷ tỷ đâu loại cảm giác này thật sự không cần quá mỹ diệu nha kỳ thật ta cũng là có thể có tác dụng nha tiểu tỷ tỷ về sau từ ta tới bảo hộ ngươi đi ân cứ như vậy vui sướng mà quyết định bất quá ngươi về sau muốn biến người ta cũng muốn biến người chúng ta mới có thể càng hoàn mỹ cho nên cục đá tiếp theo mục tiêu chính là tìm cách học phải làm người ái hắn lĩnh ngộ ái này một vĩ đại tình cảm cũng làm hắn hiểu được một ít không giống nhau tình cảm Trước kia, chỉ là đương tiểu tỷ tỷ là chính mình thân nhân. Chính là hiện tại cục đá ý tưởng thay đổi. Lại thưởng thức tiểu tỷ tỷ, hắn mới biết được, kia một đầu màu đen bộ xương khô nói rất đúng, tiểu tỷ tỷ là xinh đẹp nhất xương cốt. Cũng là này một giới, đẹp nhất tồn tại. Như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, một không cẩn thận liền sẽ bị khác bộ xương khô cấp mơ ước. Như sợ là bị người ta nhiều xem một cái, cục đá cũng cảm thấy khó có thể chịu được. ân xem ra là cần thiết cũng làm tiểu tỷ tỷ cũng hiểu được cái này một vĩ đại đồ vật. Nghĩ vậy Nhi, Cục Đá cảm thấy có chút đồ vật khả năng đến dẫn đường tiểu tỷ tỷ tới. Xương cốt lại một lần khôi phục thanh tỉnh linh thức sau, liền thấy Cục Đá đang đứng ở không chỗ, vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng đâu. Cục Đá nếu là ôn nhu nhìn chằm chằm nàng thời điểm, kia mặt ngoài liền có một tầng nhàn nhạt màu vàng quất qua mang. Cục Đá, ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhân tính hóa đâu. Tuy rằng hiện tại ngươi vẫn là một quả Cục Đá, chính là Ta luôn có loại nhìn ngươi, chính là nhìn một nam nhân ảo giác ga. Sương Cốt tự đáy lòng cảm thán, cục đá lại là hắc hắc ngây ngô cười. Ân, ta nhìn tiểu tỷ tỷ ngươi, cũng là nhìn một cái xinh đẹp nhất nữ nhân tồn tại a. Ha ha, nữ nhân, ta có cái kia chân chính nhân loại đẹp sao? Sương Cốt nghiêng đầu nghĩ nghĩ nàng trong trí nhớ nữ nhân kia, nàng có xinh đẹp đầu tóc, càng có con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, càng có, làm người vừa thấy liền muốn đụng chạm làn da. Như vậy dạng người mới là chân chính nhân loại đi. Ân khẳng định sẽ so nàng còn muốn xinh đẹp. Xem nàng như vậy khát vọng biến thân làm người, cục đá âm thầm thề, hắn nhất định phải tìm được này một giới, có thể học làm người biện pháp. Bằng không, nàng cùng tiểu tỷ tỷ, dường như cũng chỉ có thể như vậy một cục đá, một cây xương cốt làm bạn đi xuống. Cục đá, ta tưởng biến thân vì nữ nhân. Vô số lần trong đêm đen, tiểu tỷ tỷ như vậy nhẹ giọng nói nhỏ. Cục đá biết, ngươi nhất định sẽ biến thân vì nữ nhân. Hì hì kia cục đá, ngươi cũng muốn biến thân vì nam nhân Nga. Hảo, ta chắc chắn biến thân vì nam nhân. Vô số lần ban đêm, hắn như vậy an ủi nàng. Cho nên, đang nghe nói có một quả nắn hình quả sau, hắn nghĩa vô phản cố, ném xuống còn ở niết làm cho kia một đống sương cốt. Ngươi đem này hành vi man dợ bảo khí biến thành hiện tại như vậy bộ dáng nhi, liền không hề lộng sao. Tiểu tỷ tỷ nhìn này một quả không thành hình bảo bối nhi có chút tiếc hận. Cục đá thật là không gì làm không được tồn tại a. Nay một giới thật nhiều xương cốt, đều bị hắn dùng linh lực, lại ghép lại ở bên nhau, cuối cùng chủ vì thành như bây giờ sơ cụ mô hình. Nay một cái đồ vật chúng ta về sau còn có thể làm. Hiện tại nhất mấu chốt, là muốn đi tìm cái kia cái gọi là nắn hình quả. Chỉ có tìm được cái kia đồ vật, ngươi mới có thể biến thân làm người. Còn có ngươi. Giờ khắc này, xương cốt không quên sửa đúng cục đá. Là là, còn có ta. Cục đá ưng có chút thất thần. Thật sự là, nghe thế một tin tức thời điểm chỉ là nói có một quả nắn hình quả cũng không có nhiều một cái huyết bên hồ chỗ đó trưởng một cây kỳ quái đằng mạn mặt trên kết một quả màu xanh lá quả nhi nay một quả trái cây nhìn liền giống một cái tiểu nhân nhi giống nhau nó toàn thân trên dưới đang tản phát ra điểm điểm huyết sắc quan mang ở đằng mạn bốn phía tắc hội tụ rất nhiều có linh thức tồn tại càng có thật nhiều là này một giới cường đại giã thú tồn tại mặc kệ là phi chạy vẫn là du nhưng phải là có bản năng tồn tại Tựa hồ đều bị hấp dẫn lại đây. Muốn biến thân làm người, muốn biến thân làm người. Này một cường đại lý niệm, không ngừng chống đỡ hiện trường sinh linh, sở hữu tồn tại đều mãn hàm hy vọng nhìn kia một quả quả nhi. Bộ xương khô giới sinh linh nón, này một quả nán hình quả, là chúng ta đối với các ngươi này một giới khen thưởng thu hoạch. Phàm là muốn biến thân làm người hình tồn tại, cần thiết muốn ăn này một quả nán hình quả, cũng chỉ có ăn nán hình quả sau, cũng mới có thể biến thân làm người. Biến thân làm người tồn tại cũng sẽ là này một giới tối cao khống chế giả. Người là ai? Ra tới, có dám hiện thân? Ha ha, ta là ai? Đúng vậy, ta là ai đâu? Này một giới là như thế nào hình thành? Vì cái gì ta đều nhớ không nổi, ta là một gốc cây thụ, vẫn luôn ở ngủ say. Thẳng đến, có một ngày tại đây một đống lại một đống bộ xương khô xương cốt trung tỉnh táo lại, phát hiện nơi này còn có thể ngưng tụ thành một quả nán hình quả khi, ta liền tùy ý làm. Chỉ là, ta luôn là quá mệt nhọc, không cẩn thận liền lâm vào đến ngủ say giữa muốn đánh bại bên ngoài nhân loại này một giới nhất định phải phải có chân chính nhân loại tồn tại cho nên nô bạo nhỏ các ngươi muốn nỗ lực tranh đua một chút ta đại địa mẫu thân này trong ngáy mắt cục đá nhẹ giọng hí vang xương cốt ngơ ngác nhìn hắn không dám tin tưởng hắn cục đá trên mặt còn có một tầng nhàn nhạt hơi nước đây là khóc cục đá nàng là đại địa mẫu thân cũng là chúng ta này một giới hình thành chống đỡ nơi nguy lai like này một giới xương cốt tất cả đều là nàng hấp dẫn tới đại điệu mẫu thân là sẽ không hại chúng ta cho nên này một quả nán hình quả cũng xác thật là chân thật chúng ta hiện tại phải làm chính là muốn từ này đó sinh linh trong tay đem này một quả nán hình quả cướp được trong tay cục đá nếu chỉ có một quả nán hình quả liền ngươi ăn đi tỷ tỷ từ bỏ xương cốt không tha nhìn phía trước kia một quả càng ngày càng không ổn định quả nhi nó mặt ngoài lúc này đều vượng nhiễm một tầng lại một tầng tơ máu kia cảm giác Liền giống nhân thể nội ghi chú ở chút ra giống nhau. Nguyên tử nó trên người cái loại này thanh hương mùi vị, cũng càng thêm nồng đậm lên. Nghe nói, cuối cùng này một quả trái cây, sẽ biến thành một cái thu nhỏ lại phiên bản chân chính nhân loại giống nhau tồn tại. Chẳng qua, nó là không có linh thức. Một khi ăn sau, là có thể làm chúng ta này một giới sinh linh biến thành chân chính nhân loại. Có người nhẹ giọng nói thầm. Bốn phía không khí, cũng càng thêm khẩn trương lên. Nhậm là ai, đều muốn biến thân làm người hình. Này đây, giờ khắc này sở hữu cường đại sinh linh, cơ hộ đều tới rồi nơi này. Trước đây xương cốt cùng cục đá cũng cảm thấy chính mình xem như này một giới số một số hai đứng đầu nhi nhân vật. Nhưng là tới rồi nơi này sau, mới phát hiện kỳ thật còn có càng rất cường đại tồn tại. Thì như, kia một đầu có thân thể cường đại cự mãng. Nó đại đèn lồng giống nhau đôi mắt, chỉ là tùy ý đảo qua tới, liền có thể làm người toàn thân phát lạnh. Còn thì như, kia một đầu ở trong nước một khối thực cổ quái tồn tại, cùng với kia một đầu ở không trung dừng lại, tùy thời tùy chỗ có thể bốc cháy lên cốt cánh điểu. Leo xi si Ngoại Kỳ Điếp Phần 503 chương 503, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên, nam. Này đó sinh linh sở chiếm hữu địa phương, không có một cái tạp vụ sinh vật dám đi treo chọc chúng nó. Chỉ là tùy ý một ánh mắt đánh nút lại, liền có thể làm người toàn thân băng hàn. Thử hỏi, như vậy tồn tại, ai còn dám đi treo chọc đâu? Cục đá có chút khẩn trương. Trận này chiến đấu rõ ràng rất cường hãn. Chính là, cũng có chút hưng phấn. Thật sự là, lập tức có thể thấy nhiều như vậy cường hãn đối tượng, thật sự quá khó khăn. Phốc phốc. Nột kia tiểu tử, ngươi dám chúng ta, thảo đánh. Một lời không hợp liền đấu võ. Đây là này giới sở hữu sinh linh nhất thường có sự tình. Có hai cái khai chiến. Như vậy, hôn chiến, cũng liền không thể tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn thành một đống. Lúc này đây sự tình quan hóa hình là người. Cho nên cục đá cũng là cửa đua. Chờ đến quả Nhi thành thục trong nháy mắt kia, sở hữu sinh linh đều sao độc lên. "Xát a." Rớt đỏ cả mắt rồi người, ai cũng không màng ai. "Cục đá, ta tới ngăn đón này nhất ba người, ngươi đi cấp đoạn. Nhớ kỹ, đoạt xuống dưới sau liền hướng trong miệng mà tắc. Xương cốt hung hăng ngăn đón kia một đám điên của người, liền tính toàn thân tắm máu cũng không quan tâm. Cục đá lăn mò, lúc này đi trích quả là tốt nhất. Cục đá huyết hồng mắt thấy liếc mắt một cái nàng tránh ra kia nhất bang tắc nghẽn chính mình tồn tại, chém giết đi vào, hung hăng tháo xuống kia một quả quả nhi, xương cốt há mổm, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, xương cốt há mổm, vèo, kia một quả quả nhi nhanh chóng chuẩn xác rơi vào miệng nàng sau, một dòng nước trong theo ngũ tạng lục phủ đi xuống, chính là kế tiếp cảnh tượng, lệnh xương cốt thét chói thay ra tiếng, không, không cần, một khối màu đen bộ xương khô, còn có mặt khác một đầu cường đại màu đen cường hãn hổ giá, cùng với mặt khác một khối sinh sắn linh lợi, giống một khối hồ ly giống nhau tồn tại, cư nhiên ở ngay lúc này đồng thời đánh lén cục đá, đã sớm trọng thương, thạch gia đều không bóng loáng cục đá, kỳ thật nội thương vô số. giờ khắc này bị kia mấy đại sinh linh một đột nhiên tập kích, phanh mà ngã trên mặt đất. chỉ là nháy mắt, kia một viên bóng loáng mượt mà cục đá, bị chém thành vài tấm ảnh. có một mảnh, càng là chia 5 sẻ 7, hư đến vô pháp vẫn duy trì hình thái. a, có người cũng nghĩ đến đánh lén xương cốt, nhưng mà. Lại phát hiện xương cốt bốn phía tản mát ra ẩm vang tiếng vang. nán hình quả phát sinh tác dụng, chúng ta đoạt cũng vô dụng. Quá tiếc nuối. Tiếc nuối có tác dụng gì, bất quá, nghe nói nán hình lúc sau, sẽ thống linh chúng ta này mở giới. Chuyện như vậy, đại gia nguyện ý thấy sao? Phía trước, kia mấy cái đem cục đá chém giết chia năm sẻ bảy màu đen bộ xương khô ở thời điểm này hừ lạnh ra tiếng. Không muốn, chúng ta muốn phụng chính mình vì vương. Có sinh linh thét chói tai, Mọi người thù hận ánh mắt Ở thời điểm này cùng nhau đầu hướng kia phát ra ầm vang tiếng vang xương cốt, không ít người đều lộ ra tham lam thần sắc. Có lẽ, chúng ta đem nàng cướp đoạt xuống dưới, cũng có thể được đến một ít ngoại ý muốn chỗ tốt cũng không nhất định. Có người nhẹ giọng lẩm bẩm. Hừ, nào có nhiều như vậy vô nghĩa, muốn liền thượng a. Nay nhất bang sinh linh lại một lần phát động dây công, chính là, lệnh những người này hoảng sợ chính là giờ khắc này kia một vòng lại một vòng dao động, lăng là công không đi vào. Trong lúc nhất thời Không ít người đều vọng cốt than thở. Mà theo kia dao động càng ngày càng cường liệt. Cuối cùng, kia một vòng sáng lên đổ vật cư nhiên phi thăng trời cao không. Sở hữu sinh linh đều bị này một tầng ánh sáng bao phủ, vô pháp lại nhúc nhích vài phần. Theo trên người nàng hơi thở càng ngày càng đùng. Cuối cùng, có người phát ra hèn mọn cầu xin thanh, khấu kiến thu vương. Khấu kiến mô vương. Thù vương. nay một đời thù vương, như vậy lâm thế. Ở trong nháy mắt kia, không ít người đều kinh ngạc cảm thán. Màu đen bộ xương khô không cam lòng, không nghi quỳ xuống. Nhưng mà, này cường đại thú vương khí thế, làm hắn vô pháp chống lại. Người chờ. Hết thể đi tìm chết. Ở cái kia tuyệt mỹ nữ nhân hiện lên ở không trung khi, nàng phát ra êm thai tiếng trời thanh âm. Nàng có đẹp nhất tóc dài. Tóc dài khoác thân, xung làm nàng xiêm y đi Nhưng là, kia mảnh khảnh chân, còn có bóng loáng như ngọc da thịt. Tuyệt mỹ dung nhan. Tại đây một khắc, sở hữu phủ phục quỳ xuống sinh linh Xem giọng nói phát làm phát sát, nhưng là kia một cổ nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, vẫn là đột nhiên sinh ra. Đặc biệt là kia màu đen bộ xương khô, càng là ở nhìn thấy này nhất tuyệt mỹ tồn tại khi, tâm dạ tuyệt vọng, lại có trung thành nhất tin phủ. Khấu kiến mô vương. Kia ba cái vây công cục đá tồn tại biến mất tại chỗ, mà cách đó không xa, kia một khối bị tạp chia năm xẻ bảy cục đá, cũng biến mất tại chỗ. Chờ đến làn gió thơm lượn lờ mà qua, sở hữu sinh linh lúc này mới phản ứng lại đây. Thú vương cũng không có giết chết bọn họ. Bất quá, kia tam đại công sát các nàng sinh linh, muốn chết như thế nào, đã có thể không rõ ràng lắm. Thú vương, chúng ta thú vương A, kia chính là chúng ta này một giới nhất chân thật vương. Sở hữu sinh linh, tại đây một khắc đều tự phát thừa nhận vị nào là vương giả tồn tại. Kỳ thật, trước đây bọn họ cũng không có như vậy khái niệm. Chính là ở vương hiện ra chân thân ngay mắt, bọn họ tin, thế gian này, thật sự có vương như vậy tồn tại. Đối mặt nàng... Ngươi chỉ biết phát ra từ nội tâm tôn kính. Cũng sẽ cảm thấy, chính mình hèn mọn đến như bụi bặm giống nhau nhỏ yếu. Vương thật xinh đẹp a. Nguyên lai, like, đó chính là hình người a. Cũng không biết, chúng ta như thế nào mới có thể hóa thân vì vương giống nhau hình người. Hình người mới là đẹp nhất tồn tại, cho nên mục tiêu của ta, chính là biến thân làm người. Ân, ta cũng muốn nỗ lực làm người. Cho nên chúng ta mục tiêu, chính là nỗ lực làm người. Một đám sinh linh. Ở thảo luận mới biến thân làm người hình vương giả tồn tại sao, liền lại bắt đầu tân thảo luận. Không biết cửu vĩ băng mị hồ, còn có á hồ cùng với kia một đầu lạnh băng xà, cuối cùng sẽ trở nên đến cái gì kết cục? Nếu phải biết rằng bọn họ kết cục, tốt nhất vẫn là muốn hiểu biết một chút vương cùng kia một cục đá quan hệ đi. Đúng vậy, vương cùng kia một cục đá là cái gì quan hệ đâu? Bọn họ là bạn lữ sao? Chính là, một cục đá cùng một cây sương cốt, muốn như thế nào mới có thể trở thành bạn lữ A? Ai? Quá thần bí, cho nên này hết thẻ chúng ta cũng không rõ ràng lắm a. Dù sao, không phải bạn lữ, cần phải ta tới xem, Vương cùng cục đá quan hệ, khẳng định cũng không giống nhau. Nhìn xem Vương vì cục đá trùng quan nhất nộ vì cục đá bộ dáng, có thể thấy được kia một quả cục đá là cực kỳ quan trọng. Hảo, chúng ta cũng đừng suy đoán, đoan xem về sau này nhất bang gia hỏa còn có thể hay không xuất hiện, liền biết cụ thể kết cục bái. Sau đó không lâu, thật sự có người thấy kia hắc bộ xương khô. Còn có Á Hổ bộ xương khô, cùng với Băng Mị hổ bộ xương khô, còn có kia một con rắn bộ xương khô, cũng đi theo lần lượt xuất hiện. Bất quá, xem bọn họ tiểu tụy thần sắc vội vàng bộ dáng, chắc là ở tìm một ít quan trọng đồ vật. Sau đó không lâu, liền có người truyền ra. Có người muốn tìm bầu trời rơi xuống cục đá, còn có mặt khác tái sinh linh dịch. Có thể thấy được, này đó là dùng để đền bù cục đá. Kia một quả cục đá, xác thật là vương quan trọng nhất tồn tại a. Tại đây nhất bang sinh linh đều ở suy đoán này hết thảy, hơn nữa muốn lại nhìn thấy thú vương thời điểm, lại phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy đáp án. Càng là nhìn không tới thú vương. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Rốt cuộc thú vương hiện tại đều là thực tốt tồn tại, giống nhau sinh linh nơi nào sẽ xem thấy. Ngày này, Á hổ bộ xương khô ở bên ngoài rốt cuộc lại tìm được rồi một chút từ trời cao rơi xuống xuống dưới cục đá. Đây có lòng tình cảm mãnh liệt hắn nhanh chóng ném xuống hết thảy nhãn tuyến sau. Liền lặng lẽ đi tới hồ bờ biển nhi. Đem theo một quả cục đá lặng yên hòa nhập ao sau, liền cung kính lui thân mà đi. Trước khi đi khi, hắn không tha xem một cái trong hồ kia một đống nhìn như tầm thường xương cốt. Tại đây trong hồ, có một đống xương cốt. Tựa hồ là ai không kiên nhẫn đem chúng nó ném ở bên trong. Nhưng mà, chỉ có hắn cùng mặt khác ba cái bị cường bắt mà đến sinh linh biết. Này một giới sở hữu sinh linh đều tại đàm luận vương, nàng kỳ thật liền ở cái này ao hồ bên trong. An tĩnh bồi che trở kia một quả bị bọn họ tạp nát cục đá. Tạp nát kia một quả cục đá bọn họ cũng không có cảm thấy làm sai. Rốt cuộc, cường đoạt thời điểm, ai cũng không rảnh lo ai. Ở trong mắt bọn họ, đó chính là địch nhân giống nhau tồn tại. Chỉ là, thấy nàng si ngốc bảo hộ hắn, xem nàng nhìn hắn cố gắng miệng cười bộ dáng, nội tâm vẫn là sẽ mặc danh cảm thấy khó chịu. Cũng chính là thấy nàng khó chịu kia một khắc, bọn họ mới có thể cảm thấy làm sai. Liên bởi vì như vậy... Nay đây ở bị cường bắt mà đến sau, bọn họ chủ động đưa ra, muốn lấy tìm được những cái đó thiên di thạch, còn có trọng sinh linh dịch tới đền bù phạm phải hành vi phạm tội. Cho các ngươi 5.000 năm thời gian, tìm không thấy, liền đi bồi ta cục đá đi, ta tưởng, chẳng sợ ở dưới cùng các ngươi cùng nhau đánh đánh giết giết, cũng mạnh hơn hắn một người một mình ngốc hảo. Một người, luôn là như vậy cô đơn A. Vương kia một khắc một câu cô đơn, mặc danh làm tứ đại bộ xương khô sinh linh đều sinh ra cay chát tư vị. kỳ thật đi. Bọn họ cũng là từ cô đơn trong thế giới mặt chậm rãi lộ sắc ra tới, sinh ra linh trí, lại đến chậm rãi biến thành cường đại tồn tại. Nay trong quá trình, bọn họ trải qua nhiều như vậy, càng lan đến bị như vậy nhiều cô độc, lúc này mới trưởng thành đến bây giờ. Chính là thú vương nhìn không tới bọn họ cô đơn, mà cũng từng có so với bọn hắn càng cô đơn quá khứ, cũng đau lòng kia một quả cục đá. Xoay người, băng mị hổ bộ xương khô có chút khổ sở cùng á hổ bộ xương khô than nhẹ, kỳ thật. Ta thả rằng đương nàng trong mắt một quả cục đá. Á Hổ bộ xương khô trầm mặc, thật lâu không nói. Cuối cùng đạm quét liếc mắt một cái bên người này một cái huynh đệ, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Hiện tại nữ vương trong mắt chỉ có kia một quả cục đá. Bên, chúng ta này đó tính cái gì? Vẫn là chớ có làm trái nàng mới hảo, nếu bằng không, nào dân chính là như vậy nhìn nàng đều làm không được. Là a, cho nên ta cũng chỉ có thể nói thầm một tiếng thôi. Đại xà đi nơi nào? Chúng ta này bốn huynh đệ cũng có thể gọi là anh em cùng cảnh ngộ. Đi tìm linh dịch, cái loại này đồ vật, cũng chỉ có thể xà cùng bộ xương khô mới có thể cùng đi tìm, chỉ mong bọn họ có thể tìm được đi. Nghe nói muốn hướng ngầm đi thăm dò, có lẽ có khả năng tìm được cái loại này trọng sinh linh dịch. Ai, sớm biết rằng, lúc ấy chúng ta liền xuống tay nhẹ một ít ta. Á hổ bộ xương khô hối hận xuống tay trọng. Là bởi vì thấy nàng nhìn cục đá thâm tình ánh mắt, còn có si ngốc chờ đợi chấp nhất. Trong lòng liền phá lệ khó chịu. Hắn nghĩ nhiều Người nọ ánh mắt, có thể có một khắc dừng lại ở hắn trên người, chẳng sợ, chỉ là một ánh mắt. Chính là dao nhỏ ánh mắt, trước nay chỉ cho kia một quả cục đá. Leo xi si Ngoại Kỳ đít. Phần 504 Trước 504, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên. 6. Cục đá A, hôm nay này trong hồ thủy lại trướng một chút, ta trước kia còn không có nhận thấy được. Này trong hồ thủy tới rồi định kỳ thời điểm, cư nhiên còn sẽ tự động trướng lên. Ha ha, có thể thấy được, này một cái hồ. Kỳ thật là có đặc thù đồ vật ta. Một bên nhi, cục đá miễn cưỡng bị dính bên lên. Chỉ là, mặt ngoài kia vài đạo khó coi cái khe, vẫn là nhìn liền tan nát cõi lòng. Đã từng, ta dùng tam vạn năm thời gian, mới đem ngươi linh thức bồi dưỡng ra tới. Sau này, chẳng sợ lại như thế nào lớn lên thời gian, ta cũng sẽ đem ngươi lại một lần bồi dưỡng ra tới. Cục đá, ta sẽ làm người bồi ta cùng nhau mỗi một ngày. Cục đá cũng không có một chút linh thức dao động. Nhưng xương cốt vẫn là sẽ trước sau như một cùng hắn nói mấy ngày nay thường nói. Mà nàng ngày thường hình thái, cũng chỉ là ở chỗ này ở nút, đưa một cây an tĩnh màu trắng xương cốt. Mỗi ngày, nàng đều sẽ có linh thức đi tới bị hao tổn cục đá. Tìm được rồi thiên vẫn thạch sau, cũng sẽ đặt ở cùng hắn cùng nhau địa phương, lại làm nó chậm rãi hấp thu. Đường phát hiện cục đá sẽ hấp thu loại này cục đá linh tính sau, nàng mừng rỡ như điên. Lúc này mới tính toán buông tha kia mấy cái nhìn liền chán ghét ra hỏa. Đến nỗi trọng sinh linh dịch, loại đồ vật này cũng chỉ có thể dưới mặt đất mặt trô sâu nhất mới có thể tìm được. Thả, mỗi lần tìm được, cũng chỉ là ở một ít kiên cố cục đá bên trong mới có thể tìm được. Bảo hộ thân nhân thời gian là khổ sở. Ngay thương nhàn thời điểm, xương cốt liền sẽ tiếp tục hoàn thiện cục đá đã từng chế tạo kia một tòa cung điện. Cục đá A, ta hôm nay lại đem cung điện chế tạo một cái sân. Nơi này cũng bị ta ném vào các loại tiểu chơi nghệ nhi. Về sau này đó tiểu gia hỏa nhóm trưởng thành lên cũng không biết sẽ là cái dạng gì nhi. Nay một giới, nhưng phẩm là không ngoan tồn tại, có chút dã tâm ra hỏa, ta đều ném ở bên trong, làm cho bọn họ ở kia cung điện bốn phía truyền động, hoạt động, trưởng thành lên. Cả đời này một đời, người ta không chiếm được giải thoát, bọn họ cũng mơ tưởng được giải thoát. Nàng Nguyên liền không phải lương thiện này bối. Làm cục đã biến thành như bây giờ nhi, như vậy sở hữu này đó không ngoan không nghe lời, có dã tâm trêu chọc nàng tồn tại, liền đều phải bị nàng trừng phạt. Ta là vương Ta chính mình làm chủ. Cục đã, những cái đó chim chóc ngươi xem sao. Thật nhiều điều a, sớm chút năm bọn họ toàn gia còn bị như vậy nhiều chủ thôi. Ta cho rằng bọn họ không bao giờ có thể khôi phục. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mặt sau hồng điểu lại hạ tam cái trứng. Hiện tại này tam cái trứng hậu đại, càng là sinh sôi nảy nở thành ngàn chỉ loài chim. Nguyên lai, thời gian bất chi bất giác, liền đi qua gần một ngàn năm đâu. Ha ha, thật là quá a mà ngươi. Con hảo nói xong bên ngoài phong cảnh xương cốt quay đầu lại nhìn kia một quả mặt ngoài bắt đầu biến bóng loáng cục đá nay một ngàn năm thiên vẫn thạch tu bổ cùng với những cái đó trọng sinh dịch tưới vẫn là lệnh cục đá biến bóng loáng như ngọc đáng tiếc nếu là nhìn kỹ còn có thể thấy một mảnh không phải thái bình chỉnh địa phương chỗ đó là năm đó bị kia mấy cái gia hỏa đánh nát địa giới nhi hiện tại lại như thế nào đền bù cũng sẽ có như vậy dấu vết lại là một ngàn năm qua đi đây là cái thứ hai ngàn năm Cũng đã đâu, ngươi nhìn xem hiện tại hồng loan điểu chúng nó, đều mau đem này một giới loài chim bay ra cấp 3 chiếm. Ha ha, các nàng gia tộc, hiện tại cũng là phân tranh thực nào. Bất quá, hiện tại này một giới dường như có chút dị thường dao động, khoảng thời gian trước, ta nghe nói lại có sinh linh phát hiện một gốc cây nắn hình quả. Cho nên lúc này đây, nắn hình quả là của ngươi. Đang nói chuyện, phía chân trời địa phương, đột nhiên ầm vang nổ vang. Sương cốt nữ mảy. Nàng vẫn luôn biết. Này một cái thế giới là cái cổ quái địa phương. Đã từng, chính là có nhân loại tiến vào quá. Chỉ là, nay một giới nhân loại lại là như thế nào rời đi, nàng lại là tìm không thấy nguyên nhân. Cũng biết bên ngoài người tiến vào sau, nay một giới sợ là muốn suy xẻo. Chính là, bởi vì cục đá bị hao tổn, cho nên nàng vẫn luôn liền vô tâm đi bảo hộ này một giới. Lúc này, trời cao khai, nàng biết chính mình, bình tĩnh như tử, sợ sẽ này mắc cạn. Muốn tới, chung quy là muốn tới, cục đá. Ta đem ngươi trang tại đây một mặt đỉnh bên trong, bồi ta, tại đây một giới hành tẩu, ha ha. Này một mặt đỉnh, là nàng đột phát nghĩ ra được. Lúc ấy chính là nghĩ muốn đem một ít đồ vật trang ở bên trong. Mà nàng tìm được kia một ít cổ quái cục đá, cũng vừa lúc có thể dùng để co rút lại không gian. Này đây, nghiên cứu ra kia cục đá tác dụng sau, nàng liền bắt đầu nghiêm túc chế tác đỉnh lò này loại này. Chỉ là, ở nàng đem cục đá hướng đỉnh bên trong thời điểm, một bên nhi. Tiếc khối tiểu hồng cục đá cũng đi theo Jun rảy một chút. Tựa hồ cực độ không tha, cũng không muốn cục đá rời đi. xương cốt dơ dơ lên môi, cũng không có nhiều xem này một quả hồng cục đá. Ở hồng cục đá bên người Nhi, còn có một quả màu đen xương cốt. Nay một ít, là trước đây cục đá nhận đệ muội, Có dao động, cũng coi như là bình thường. Chỉ là, nàng không thể đem cục đá một cái một mình lưu lại. Nay đây, mang theo, là lựa chọn tốt nhất. Phía chân trời trời cao một khai. Từ bên trong trống rông ném vào tới gần trăm tên hình người tồn tại. Những người này vừa tiến đến sau, liền ngao ngao thét chói tai, không ngừng đánh giá nơi này hết thảy. Cốt ma, hồng cốt ma đầu, bộ xương khô ma đầu. Nay nhất ba người tiến vào sau, liền ngao ngao thét chói tai, đối với sở hữu sinh ra linh trí bộ xương khô, còn có xương cốt những cái đó tồn tại tiến hành rồi công kích. Trước hết bị công kích chính là hồng loan điểu này một tồn tại. Có mấy chỉ ấu tiểu hồng loan điểu bị nhân loại mấy chiêu liền công kích ngã trên mặt đất. Hồng Loan tộc tất cả đều tức giận oanh động. Vì thế, này nhất bang nhân loại đã chịu Hồng Loan tộc manh liệt công kích. Mà bộ xương khô nhất tộc, cũng đã chịu này nhất bang nhân loại của ngoanh lạc đánh. Loại này cổ quái khác thường, lệnh xương cốt nhăn chặt mi. Nàng quyết định, liền tính muốn đem này nhất bang nhân loại đồ diệt sạch sẽ phía trước, cũng được giải hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào. Nay đây, cân nhắc qua đi, xương cốt quyết định, vẫn là trước giả thành bọn họ chung người. Quan sát nửa ngày sau. Sương Cốt nhận định một cái kêu hồng cô nữ nhân. Nàng tướng mạo, cư nhiên cùng nàng có 7-8 phần tương tự độ. Ở quan sát kia nữ nhân một đoạn thời gian sau, Sương Cốt ra tay. Đem người nọ giam cầm ở lô đỉnh bên trong sau, nàng hóa thân thành cái kia hồng cô tồn tại. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền gặp một nhân tộc. Hồng cô muội muội, chúng ta nhưng xem như gặp lại. Lúc này đây chúng ta tới chỗ này rèn luyện, thật đúng là hung hiểm thực nào. Nghe tổ tông nóng nói, nơi này mỗi 100 năm mới mở ra một lần. Mà chúng ta ở bên ngoài mới 100 năm, chính là này trong giới mặt, lại là đi qua 10 vạn năm này lâu a tấm tắc, mà chúng ta bên ngoài những cái đó hài cốt một bị ném vào tới 10 vạn năm lâu, cũng sẽ phát sinh một ít, cho dù là Lao Tổ Tông nhóm đều khống chế không được biến số đâu. Bất quá, Lao Tổ Tông nhóm cũng nói, chỉ có như vậy biến số tồn tại, mới có thể chân chính kích phát ra chúng ta nhân tộc cường đại tồn tại. Ta nhất định phải tại đây một năm rèn luyện chung lột xác ra tới, đến lúc đó cũng hảo hướng đi sư phó của ngươi cầu hôn. Nghe này đó, xương cốt có chút lăng. Hợp lại, này một khối thân thể còn cùng cái này trong lúc vô ý tình cờ gặp gỡ tương ngộ nam nhân, có mặt khác tình tố. Câu hôn, này đó là cái quỷ gì? Thế giới nhân loại, nghe tôi dường như thực phức tạp bộ dáng. Nguyên bản chỉ là tưởng trộn lẫn vào tới hỏi thăm một phen xương cốt, giờ khác này đến là nảy sinh ra, muốn nhiều hiểu biết một ít nhân loại sinh hoạt. Chúng ta ở chỗ này một năm, bọn họ nơi này liền tính là một ngàn năm đi. Ai, một ngàn năm thời gian sống đến cuối cùng người mới có thể xem như nhân loại tối cao tồn tại. Hồng cô, ngươi nhưng đến để phòng chúng ta nhân loại a? Nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ này nhất bang tôn tử sẽ từ chúng ta phía sau lưng thọc dao. Sương cốt nghe âm thầm nhíu mày. Nhân loại cũng thật không quang minh lỗi lạc a. Vẫn là này một giới thú cùng cốt tương đối hảo ở chung. Phàm là có không đúng, trực tiếp vũ lực đấu võ. Nếu là không phục, lại đánh. Dù sao, không phục đánh ngươi phục là được. Tại đây một giới. Chỉ cần dùng võ lực liền có thể đánh phục mà chút không phục ra hỏa, lại người thắng làm vua liền hảo. Chính là, ở thế giới nhân loại, lại là các loại lục đục với nhau. Hồng cô, phía trước có người tới, chúng ta lặng lẽ giấu đi lên. Ha ha, còn muốn giấu đi lên, tiểu tử, đến đây đi, như vậy xinh đẹp nữ nhân, không phải ngươi có thể chiếm hữu Nghe này một ít tranh đầu nói, xương cốt mi sắc bất động. Nhưng là nội tâm đối với nhân loại ở chung vẫn là cực kỳ không mừng. Thở lạnh nhạt dường như nhìn này nhất ba người đánh nhau, phát hiện nhóm người này người thuật pháp, còn có các loại đấu tranh phức tạp độ, lại không có các nàng đơn thuần thực chất lực lượng tới hảo. Nhưng là, có quan hệ với nhân loại chế tác kỹ thuật, còn có nào đó phụ trợ thuật pháp, nàng lại là thưởng thức thực. Nguyên lai, đây là nhân loại cái gọi là tu hành. Mà chúng ta này một giới, là lúc ban đầu tu hành ngọn nguồn. Bị nhân loại xương linh tinh thú khởi nguyên, kỳ thật, nơi này mới là sinh linh khởi nguyên A này nhất ba ngu xuẩn. Thật đúng là khi chúng ta nơi này tồn tại là ma đầu. Ha ha, thật là. Thật đương chính mình là cao cao tại thượng nhân vương sao. Tiếp xúc hảo một đoạn thời gian sau, xương Cốt cũng hiểu được nhân loại như vậy tự cho là đúng tư thái. Nguyên lai, like, bọn họ vẫn luôn cảm thấy này một giới tồn tại chỉ là nhân loại vì rèn luyện địa phương. Chẳng sợ các nàng biết nơi này có một loại có thể nắn hình trái cây, một khi ăn về sau, cũng sẽ làm này một giới tồn tại nắn hình thành công. Chính là bọn họ vẫn là cảm thấy. Này một giới là bọn họ có thể khống chế tồn tại. Các nàng muốn khống chế, ha ha. Thật đương chính mình là thần linh đâu. Chúng ta này một giới tồn tại, cũng không có làm cái gì thương tổn nhân loại sự. Nhưng bọn họ trong mắt, chúng ta chính là ma đầu giống nhau tồn tại. Này nhất ba người, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sương cốt lắc đầu. Đối nhân loại này đó tự cho là đúng hậu đãi cảm giác không tỏ ý kiến. Bất quá, có nhân loại như vậy cường đại tồn tại tiến tàn nhẫn. Thí luyện một phen này một giới không ổn định nhân tố, đến cũng là cái không tồi lựa chọn. Như vậy tưởng tượng, xương Cốt liền đem trước đây những cái đó nội tâm dã thả, thủ đoạn cũng tàn nhẫn tồn tại từ thú vương điện phủ khi ở ném ra tới. Cái kia điện phủ, lá nàng cùng cục đá về sau ra. Này nhất bang ra hỏa, cũng là bị giam cầm ở bên trong thí luyện tồn tại. Nhìn nhóm người này bị ném ra cung điện ngây thơ ra hỏa nhóm, xương Cốt bệ nghệ chúng nó. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn rèn luyện được đến thân thể. Liền từ kia nhất bang nhân loại trên người đi cấp đoạn. Ở bọn họ trên người, có một ít có thể nắn hình đang dược, chỉ cần các ngươi đến một quả, liền có khả năng nắn hình thành công. Đương nhiên, nhân loại cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Một khi được đến thành công, các ngươi tự do tới tay. Leo xi si Ngoại Kỳ đít Phần 505 Trước 505, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên. 7. Nàng không sợ có giã tâm cấp dưới. Liền sợ, không có bản lĩnh thuộc hạ. Này nhất bang giã tâm bừng bừng sinh linh, nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Dù sao, này một giới cũng cần thiết phải nhanh một chút trưởng thành lên. Nhân loại đương nơi này là rèn luyện, nàng chung, cũng muốn làm này một giới sinh linh, được đến tốt nhất rèn luyện. Như vậy tưởng tượng, xương Cốt quyết định đứng ở một bên nhi xem diễn nhi. Không thể không nói, kia nhất bang giã tâm bừng bừng ra hỏa nhóm thả ra đi sau, đối nhân loại là một cái cực đại bị thương nặng. Cũng là lúc này, này một giới sinh linh nhóm học xong như thế nào chế tác đan dược cũng học xong, như thế nào chế tác một ít đơn giản công cụ, còn có trận pháp linh tinh. nay hết thảy xương cốt cũng là cực cảm thấy hứng thú, nhìn các thuộc hạ đều ở hứng thú bừng bừng nghiên cứu, nàng càng là nỗ lực nghiên cứu. thân là này một giới thu vương, nàng không thể làm chính mình lạc hậu với các sinh linh. nguyên lai đan dược còn có như vậy công hiệu. nói cách khác, nếu ta đang đạo tu hành hảo, sau này nói không chừng còn có thể dùng này đó đan dược tới làm cục đá khôi phục, thậm chí còn trước tiên nắn hình thành người quả nhiên nhân loại tri thức vẫn là càng quý giá bọn họ kinh nghiệm xác thật đáng giá ta tham khảo chính là chúng ta này một giới đặc thù tu hành còn có cách thức phương pháp tựa hồ cùng nhân tộc vẫn là có điều bất đồng nhân tộc một ít đa dạng rườm rà tu hành nguyên tắc kỳ thật là không thể thực hiện bất quá nhân tộc chế tác còn có thuật pháp nghiên cứu xác thật cũng có một ít là châu đáng khen vừa lúc nhàn rỗi cũng là không có việc gì liền tự nghĩ ra một bộ thú nhân tu hành pháp quyết đi Chúng ta thú nhân xương cốt, là có thể hấp thu này một giới thiên nhiên lực lượng. Cho nên, vì làm này một loại lực lượng truyền thừa đi xuống, cái này đặc thù thực vật phối hợp cục đã cùng ta phức tạp đồ án, liền từ đây ra đời tại đây một ít tân sinh thú nhân trên người đi. Thân là thú vương, nàng bắt đầu rồi nghiên cứu ra tân một thế hệ thú nhân. Trước đây chỉ tới cấp hấp thu tu hành ra linh thức xương cốt, chọn 20 cá nhân, dùng để tu hành này một bộ pháp quyết. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, tại đây một bộ pháp quyết. Phối hợp mặt khác đan dựa căn sau, này đệ nhất bang nhân chỉ là một cái thất bại, còn lại, cư nhiên tất cả đều nắn hình thành công. Biến thành hình thú cho ta nhìn một cái. Nhìn trước mặt nhóm người này biến thành chân chính gia thu tồn tại, mà không phải trước đây cái loại này khổng lồ bộ xương khô, xương cốt vừa lòng cực kỳ. Chỉ cần cục đá về sau có một chút linh thức, nàng liền có thể dùng tương tự biện pháp, đem cục đá cũng nắn ra hình người tới. Bởi vì học luyện khí, này đây lại chế tác khởi cung điện tới, liền biến thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Hà hà, đây mới là trong lý tưởng cung điện A Nguyên Lai, nhân loại cũng có nhiều như vậy cho đáng khen. Có thể thấy được, chỉ cần vứt bỏ thành kiến, vẫn là có thể lấy thừa bù thiếu rất nhiều đồ vật. Môi chế tạo ra giống nhau tân đồ vật, xương cốt liền hương phân thực. Bất quá, theo học tập đồ vật càng ngày càng nhiều, nàng cũng học xong muốn như thế nào dùng thuật pháp đổi dưỡng một ít cây non linh tinh. Kia một gốc cây nắn hình cây ăn quả, cũng bị nàng một mình bá có đến trong cung điện mà đi. Mỗi ngày nhàn hạ thời điểm. Liền sẽ đi tới một chút thủy, thi một ít linh khí linh tinh. Những cái đó thực vật có nàng như vậy dốc lòng xử lý, đến cũng sinh trưởng cực hảo. Bất quá, một khi bận việc lên, cũng liền không rảnh lo cho chúng nó tới linh khí linh tinh. Nhật tử, lại đống nhiên qua gần ngàn năm. Khoảng cách nhân loại tiến vào cũng có cái thứ tư ngàn năm. Nói cách khác, này cuối cùng một ngàn năm, là này nhất bang nhân loại cùng cốt thú giới cuối cùng thời cơ. Thu vương, cần phải đem lúc này đây nhân vi ở tất cả đều tiêu diệt rớt đương có người tiến đến thỉnh cầu thời điểm, xương cốt dừng nghiên cứu. Không cần, cứ như vậy tự hành quan sát đến. Không có áp lực, liền sẽ không cho các ngươi có động lực. Chúng ta này một giới nguyên chính là mẫu nguyên trì giới, phàm là sinh vật tại đây một giới lâu rồi, chỉ cần có điểm tiềm lực tồn tại, đều có thể có tự mình linh thức sinh ra. Cuối cùng, nếu là đem chúng ta này một giới hành vi man dợ pháp quyết tu hành đi xuống, sẽ tự trưởng thành lộ sắc thành nhân. Sau này, này một giới, trở thành này giới tu hành nơi sân bất biến, mà lô sắc càng cao cấp tồn tại, tắc có thể tới ta nơi này, từ ta chỉ sản đạt hắn đi hướng mặt khác, càng cao trình tự địa phương. Từ nghiên cứu nhân loại tu hành pháp tắc sau, nàng phát hiện có không ít đồ vật thật sự nên, mà chính là bởi vì nghiên cứu bọn họ luyện khí thuật, cho nên nàng dường như tìm được rồi mấy cái có chút ý tứ cánh cửa không gian. Này đó môn, về sau nàng muốn đem chúng nó bao phủ ở thú vương điện giữa, chẳng sợ không thể hoàn toàn khống chế. Nhưng cũng cần thiết muốn nàng mới có thể có được. Vương Chính là nói như vậy một không nhị. Nhân loại rời đi thời điểm, chỉ có 5 người rời đi. Này 5 người, là lần này nhân loại tiến vào thí luyện nhất sẽ né tránh, cũng là công phu cao cấp nhất tồn tại. Mà này 5 người rời đi, vẫn luôn cảm thấy, là bọn họ chiến thắng này một giới bộ xương khô ma đầu nhóm mới có thể rời đi. Này đây, lúc này đây xương cốt cũng may mắn thấy bọn họ, nên ngang từ một trồ am giới chi môn rời đi. Nguyên lai like, một mảnh địa phương. Thật là một cái ám giới chi môn. Nói cách khác, mặt khác mấy cái địa phương, cũng thật là như vậy môn. Phát hiện một chỗ ám giới chi môn, cũng liền ý nghĩa, nàng có thể đem này một giới tu hành cao cường giả chỉ dẫn ở đây. Đương nhiên, nàng nhưng không cái kia nhàn tâm đi một đám nói cho. Mà là xoay người liền dùng một ít đặc thù thủ thuật che mắt, làm cho bọn họ thật thật giả giả đi tìm. Tìm được này một giới thời điểm, liền sẽ tự nhiên rời đi. Mà nàng... Chỉ cần tại đây một giới bảo hộ chính mình cục đá liền hảo. Thiếu người loại quấy dày, lần thứ hai lén quay về đến ao hồ sau, cục đá cùng xương cốt sinh hoạt liền lại một lần khôi phục bình tĩnh. Vì làm cục đá mau chóng khôi phục lại, cho nên xương cốt còn bắt đầu dùng từ nhân loại chỗ đó học được còn linh trận pháp. Cùng với, vãng sinh trận pháp, nắn hình trận pháp. Này đó tài liệu đều cực săn quý, vì tìm được mấy thứ này, nàng thậm chí còn chạy tới thế giới nhân loại đi hạo kiếp mấy đại môn phái. Hơn nữa ở nhân loại thế giới chế tạo một đợt không nhỏ phong ba sau, lần thứ hai biến mất dấu tung tích. Cục đá à, nếu lúc này đây ngươi cũng vô pháp lại khôi phục linh thức, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Đi vãng sinh giới tìm người sao. Một quả cục đá vãng sinh sinh hoạt, nàng muốn như thế nào đi tìm. Chỉ là, mặc kệ thế nào, nàng vẫn là chấp nhất muốn tìm được hắn. Như vậy cân nhắc, xương cốt lại bắt đầu chìm vào tâm tư, bắt đầu nghiên cứu những cái đó đang dược. Nàng hiện tại cũng học xong công nhận một ít không tồi dự vật. Mấy thứ này tụ tập ở bên nhau, cũng có thể giúp được cục đá. Tượng dĩ vãng giống nhau, vô số bình thường cái loại này nhật tử. Hôm nay Dương Quang Như thường lui tới giống nhau, tươi đẹp làm người muốn rỗi người, muốn đi bên ngoài đi một chút. Xương cốt tử trong hồ thăm dò thời điểm, chỉ là nhìn lướt qua Thái Dương, lại đột nhiên gian ngẩn ngơ. Vừa rồi, kia một cái dao động, nàng khẳng định sẽ không cảm thụ sai lầm. Nay hào hồ bên trong, vẫn luôn tồn tại này đó sinh linh có này đó là có linh thức tồn tại nàng so với ai khác đều rõ ràng nhưng là vừa rồi kia một sợi quen thuộc hơi thở tuyệt đối là nàng cục đá a ánh mắt một đinh điểm cũng không dám sai khai chỉ nhìn chằm chằm kia tảng đá nhìn thẳng đến lại một sợi mỏng manh dao động truyền đến từ từ cục đá mặt ngoài bắt đầu tản ra một tầng lại một tầng quan mang ngay sau đó nhưng nghe tới rồi từng tiếng rách nát thanh âm xương cốt luôn cuống cục đá nhưng là trợt, nàng lại trầm hạ tâm hạ. Dường như, loại này vỡ vụn thanh âm, cũng không phải chuyện xấu nhi. Bởi vì thuộc về cục đá quen thuộc hơi thở, vẫn luôn ở ra bên ngoài chẳng ra. Nói cách khác, lúc này đây cục đá vỡ vụn, có lẽ là phá rồi sau đó sinh. Cái này ý niệm thoáng qua, giờ khắc này, xương cốt kích động đến không thể tự ức. Chỉ biết, ở cục đá ngủ say mấy năm nay, nàng vẫn luôn không khoái hoạn. Đối này thiên hạ hết thể sự vật, đều không có theo đuổi có chỉ là muốn làm cục đá sống lại, tỉnh lại, cùng nàng cùng nhau nói chuyện, bồi nàng cùng nhau làm việc nhi, cũng không phải không có cùng nhân loại tiếp xúc quá, hơn nữa ý đồ dung nhập đến bọn họ trong vòng mặt, nhưng nàng cuối cùng lại phát hiện, chính mình vẫn là hoài niệm cùng cục đá ở bên nhau cô đơn nhật tử. chẳng sợ, chỉ là bọn hắn hay, còn là cảm thấy vui vẻ, có hy vọng nhi, cùng nhân loại ở bên nhau, cho dù là nàng khát vọng nhân loại sinh hoạt, nhưng mà nàng không vui, không khoái hoạt. cục đá, ngươi nhất định phải kiên trì trụ chạy nhanh tỉnh lại, bằng không ta cũng không biết còn có thể chờ ngươi bao lâu nha. tiểu tỷ tỷ, ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng sao? một tiếng quen thuộc gọi, lại đón nhận kia một trường kiến nghị, lộ ra hàm hậu mặt thang khi, xương cốt sợ ngây người. nàng phát hiện trước mặt cái này từ tinh quang trung đi ra nam nhân, cư nhiên so nàng khổ người còn muốn cao lớn. càng quan trọng, hắn ôn hòa đôi mắt, còn có kia hàm hậu mặt thang, cùng nàng tưởng tượng có cục đá bộ dáng, tựa hồ cực tương tự. ngươi là cục đá. Ân, tiểu tỷ tỷ, ta mấy năm nay vẫn luôn ở ngủ say, tuy rằng không thể mở to mắt, nhưng là ngươi truyền kia mục tu hành pháp môn, còn có ngươi tới những cái đó linh dịch, cùng với chân pháp, còn có thiên thạch linh tinh dự khuyết, với ta còn là hữu hiệu. Hôm nay ta ngưng này một kia lớn nhất nghị lực, làm chính mình đột phá cục đá trói buộc, lột xác tiến giai hóa hình làm người. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng không cần thế nào cũng phải dùng nắn hình quả mới có thể hiện hóa thành người. Thú nhân, vạn vật gian sinh linh. Kỳ thật chỉ cần nghị lực, không nên cơ duyên cũng đủ, là có thể hiện hóa thành hình người tồn tại. Nghe cục đá ghen thay mà nói, xương cốt nghe trợn tròn mắt. Giờ khác này nàng, căn bản liền không có nữ vương phạm nhi. Có, chỉ là một kinh hỉ không thôi tiểu nữ nhân bộ dáng nhi. Như vậy đáng yêu tiểu tỷ tỷ, làm cục đá xem vui sướng không thôi. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lấy nàng như hoa cánh môi. Kỳ thật cũng chỉ là đơn thuần muốn ăn. Tưởng nói cho nàng, ta đã trở về. Chỉ là một quạt gấp đến này một hoa si kiểu diễm môi cục đá liền có chút không chế không được hô hấp càng hôn càng cảm thấy phân không khai càng cảm thấy muốn càng nhiều thế cho nên tới rồi cuối cùng hắn chỉ biết ôm tiểu tỷ tỷ vẫn luôn ở đòi lấy đòi lấy chờ đến xương cốt tỉnh táo lại ý thức được cục đá ở đối chính mình làm lúc nào dọa chạy nhanh đẩy hắn ra cục đá ngươi như thế nào biến như vậy hỏng rồi cục đá vô tội nhìn nàng tiểu tỷ tỷ ta chỉ là Muốn ăn ngươi mà thôi chính là xem ngươi ăn quá ngon, đơn thuần muốn ăn ngươi một chút ta. Này chẳng lẽ cũng là cực hư biểu hiện sao? leo xi si ngoại kỳ đi. Phần 506. Trước 506, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên. 8. ngươi xương cốt hờn rỗi, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, loại này ăn pháp nhi, là nam nữ luyến ái chung nhân tài có thể có được. Nam nữ luyến ái chung người. Đột nhiên ý thức được vừa rồi cục đá đối chính mình cách làm, xương cốt khẩn trương, cũng thèn thùng. Cục đá. Ngươi vừa rồi cái loại này cách làm, về sau chớ có lại làm. Thiên A, nàng chỉ là đem cục đá đương lệ đệ đệ giống nhau đối đại A. Càng quan trọng, cục đá, còn xem như nàng gián tiếp phu hóa ra tới đâu. Nếu coi thành nam nữ gian tình cảm, nay về sau muốn như thế nào sống, như thế nào gặp người. Ý thức được điểm này sau, xương Cốt cảm thấy, cùng cục đá tình cảm định vị, cái này còn phải suy xét một chút mới được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không thích ta như vậy thân ngươi sao? Ta đây về sau không ăn. Cục đá trong vắt mắt to, xem xương cốt có chút trộn dạ. Kỳ thật, cục đá chỉ là tưởng biểu đạt, hắn đã tỉnh, thực thích cùng chính mình ở bên nhau tình cảm. Chính là nàng đâu, vì cái gì muốn đem cục đá tưởng như vậy bất khám a? Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy chính mình ở nhân loại thế giới lịch một vòng trở về, tựa hồ tư tưởng cũng không thế nào sạch sẽ. Tự mình kiềm điểm, như vậy chính mình, thật là không được a. Khu, cục đá, ngươi đã tỉnh, cũng có thân thể. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng có thể đi bên ngoài truyền đạo cách nói. Hơn nữa, hy rượu ngươi lộ sắc thành nhân hình chân thật quá trình cùng bọn họ nói ra tới. Có thể có mấy cái ngộ đạo, này liền xem các nàng tạo hóa nhưng hảo. Hảo, ta cũng là ý tứ này. Tiêu hành, chúng ta đi nói đi. Nói này dư, cục đã còn biểu diễn một ít chính mình bản thân liền mang theo ẩn hình, còn có biến thân kỹ năng. Giang đạo 9981 thiên hậu, hai người đi tới cung điện trung. Cái này hành vi man dở cung nhìn không tồi a. Tiểu Tỷ tỷ ngươi hoàn thiện thật nhiều. Về sau, chúng ta liền ở bên trong này sinh hài tử. Khu Con ở uống nước xương cốt nghe ngây người nhi. Chạy nhanh ngẩng đầu nghiêm túc sửa đúng hắn. Cục Đa a, loại này sinh hài tử nói nhi, ngươi về sau vẫn là chớ có nói nữa. Tiểu Tỷ tỷ, kia bốn cái đại gia hỏa ta nhìn liền chán ghét, ngươi vẫn là đem bọn họ đuổi rồi đi. Nhìn tứ đại thú sử, xương cốt có chút đau đầu. Chính là, ta đáp ứng rồi bọn họ, đem công chuột quá nha. Trước đây bởi vì cục đá nguyên nhân, nàng làm này bốn cái đoái công chủ tội. Mà ở sự thành sau, này bốn cái ra hỏa lại không hẹn mà cùng hiện hóa thành hình người, đều không ngoại lệ, đều đưa ra thỉnh cầu, muốn lưu lại làm một cái thú sử. Kỳ thật, chính là phó tướng Linh Tinh tới bảo hộ nàng. Đối với bọn họ lựa chọn, nàng tỏ vẻ tôn trọng. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn lưu lại bọn họ cũng có thể, nhưng là đâu, về sau không cần thấy bọn họ mặt nhi, có chuyện, cũng cần phải ta tới cùng bọn họ nói. Ừ này tứ đại tên vô lại một bức sắc mị mị đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ xem thật khi bọn hắn cái ngốc từ sao muốn đoạt hắn nữ nhân môn nhi cũng không có tứ đại thú sử nghe sắc mặt sám trắng có tâm phản bác nhưng nhìn cục đá kia lạnh băng chấp nhất ánh mắt bọn họ lại hiểu được về sau nếu muốn ở nữ vương trước mặt ngốc chỉ sợ vẫn là đến thành thật nghe này một khối đá cứng nói cuối cùng á hổ còn có bộ xương khô băng mị hồng xà đều đi theo cầu xin thú vương chúng ta về sau liền cùng cục đá đại nhân gặp mặt nữ vương ngươi bên này nhi chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh liền hảo bọn họ thân thể là nữ vương dạy dỗ thuật pháp lại nắn hình thành công hơn nữa nội tâm đối với thú vương mông lung tình yêu bọn họ nguyện ý chỉ ngốc tại có nàng địa phương xa xa nhìn nàng hạnh phúc cười liền hảo cũng yên lấy dù sao ta tôn trọng các ngươi lựa chọn cục đá chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi chúng ta lúc này đây cũng đi thế giới nhân loại nhìn xem tốt tiểu tỷ tỷ các ngươi buồn cái Tạm thời tại đây trong cung điện mặt tu hành đi, nếu là có yêu cầu, ta sẽ tự kêu các ngươi ra tới. Đối với nếu muốn đoạt hắn nữ nhân tồn tại, hắn đương nhiên không sắc mặt tốt. Bất quá, dựa vào chính mình năng lực, hắn cũng không sợ hãi bọn họ. Chẳng qua, hẳn là để phòng, vẫn là đến để phòng tới. Nói xong khóa, đêm này một giới giao đái sau, sở hữu sự vụ toàn ủy thác cho thú sử nhóm xử lý. Đến nỗi thần thú cung điện, tắc bị hai người mang theo đi ra ngoài đây là thuộc về chúng ta cùng hậu đại nhóm rèn luyện chỗ cho nên cái này cung điện chúng ta phải làm chính là đem chúng nó hoàn thiện đến đẹp nhất còn phải làm đến nhất lưu thí luyện mới được đối cho nên vật ấy là chúng ta lúc này đây đi ra ngoài hoàn thiện nhiệm vụ chí nhất cục đá cùng xương cốt thương lượng nói xong hai người cùng nhau nắm tay ra bên ngoài xuyên qua kia một đạo ám môn chi giới đi vào cái thứ nhất thế giới là một ít chỉ có nhân loại người tu hành tồn tại nơi này cũng không có thú nhân tu hành ô ô Nhìn kia một đầu cao ngạo sáng trong long bị đánh quỷ dạp trên mặt đất, xương cốt nữ mẩy. Thân là bộ xương khô tiến hóa mà đến nàng, xem như thú vương giả vương giả. Cũng coi như là dị thái sinh linh vương giả. Lúc này thấy sáng trong long bị nhân loại như vậy vũ nhục, nội tâm vẫn là cực không thoải mái. Đốt. Cục đá nhẹ nhàng một kích, liền đem mấy nhân loại kia thổi té xỉu trên mặt đất. Sáng trong long, bị mở to hai mắt, ngập nước nhìn trước mặt này trống rỗng xuất hiện, hơi thở không giống là nhân loại như vậy tồn tại, nhưng là Bề ngoài, rồi lại là nhân loại giống nhau tồn tại. Xem ở ngươi còn xem như có ngộ tính phân thượng, thả đi theo ta, tu hành đến nơi nào nông nỗi, liền xem ngươi tạo hóa. Kia đầu giao kỳ thật còn thực ngây thơ. Cũng chính là thô sơ giản lược có thể lãnh hội đến này một đôi người đối chính mình không có ác niệm. Này đây, lập tức liền kiên định đi theo cùng nhau xuất phát. Tìm được một ít khai trí linh dịch sau, hai người đối này một đầu giao long tiến hành rồi huấn luyện, khai trí. Cuối cùng, Giao Long lĩnh ngộ tới rồi một ít thiên cơ, bắt đầu rồi chính mình tu hành chi đạo. Một trăm năm sau, Tiểu Tỷ Tỷ, nay một đầu Giao Long thật đúng là tu hành tiến bộ thần tốc ga. Như vậy, đoạn thời gian nội là có thể học xong chúng ta dạy dỗ pháp tắc, còn tiến hóa thành một người tuổi trẻ hình người. Nhìn chính mình đồ đệ, cục đá vẫn là thực vừa lòng. Nay một đầu Giao Long, xem như hắn chân chính ý nghĩa thượng đồ đệ đi. Tung hiện tại khởi, nay một đầu Giao Long cũng có thể đi bên ngoài truyền thụ sư nghiệp vì ngươi đại thu đệ tử. Sương cốt nhìn mỉm cười kiến nghị. ân, hắn chính là tới chỗ này cáo tử. Đem chính mình một ít tu hành pháp môn truyền lại cấp giao long sau, cục đá liền xoay người lôi kéo tiểu tỷ tỷ hướng bên ngoài đi. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta cần thiết đi bên ngoài đi một chút đi dạo. Này không phải ở đi sao? Sương cốt có chút kinh ngạc. Chính là, lúc này đây cục đá mang nàng đi địa phương rõ ràng không giống nhau. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn xem kia hai người, như thế nào sẽ ăn mặc màu đỏ quần áo? lại cùng nhau bái thiên địa đầu. A, cái này bởi vì nhân gia thành thân a. Thành thân? Đúng vậy, thành thân sau, hai người liền có thể tượng kia một đôi vợ chồng giống nhau, bình thường ở bên ngoài hành tẩu a. Xương cốt một lòng tay cách đó không xa nắm tay một đôi vợ chồng, nha, chính là tượng kia một đôi vợ chồng giống nhau, bọn họ liền bình thường hành tẩu nha. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cũng giả một đôi bình thường vợ chồng đi, ta cảm thấy chúng ta vẫn luôn như vậy đối ngoại xương tỷ đệ, có điểm không thú vị. Vẫn là tượng bọn họ giống nhau, nhìn xem giả phu thê sẽ là cái dạng gì. Ách, cái này. Không lo hào đi. Xương cốt tưởng cự tuyệt, nhưng mà cục đá lại là cực vui mừng lôi kéo nàng liền hướng cửa hàng đi. Trường quay tới một đôi tân nhân trang phục, muốn bái thiên địa dùng kia một loại. Bị cục đá mạnh mẽ lôi kéo đi thay màu đỏ vui mừng quần áo, lại ở giao long chứng kiến hạng, mơ màng hồ đồ lên làm tân nương tử xương cốt, ở ngẩng đầu thời điểm, lại đối thượng cục đá vui mừng lại lộ ra rảo hoạt ánh mắt nhi. Tiểu tỷ tỷ, từ giờ trở đi, ngươi chính là thê tử của ta. A, không phải giả sao, vì cái gì sẽ là sự thật. Sương cốt càng trận tròn mắt. Nàng cảm thấy chính mình đầu góc hoàn toàn không đủ dùng. Vì cái gì cục đá đệ đệ hiện tại biến như vậy hư? Cũng biến, như vậy sẽ chuyển biến con vòng nhi. Tiểu tỷ tỷ, đương huynh muội là chúng ta hai cái người ở bên nhau lung tung đi. Đương vợ chồng, hai chúng ta vẫn là ở bên ngoài lung tung đi lại. Bất quá, nghe nói vợ chồng gian có thể càng thân thiết một ít. Cho nên cục đá tưởng cùng tiểu tỷ tỷ thân thiết ở bên nhau. Càng thích, ban ngày H.I.L. cũng có thể cùng tiểu tỷ tỷ ở bên nhau. Đương nhiên, quan trọng nhất là đương phu thê có thể cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau ăn chơi. Cụ thể như thế nào cái ăn pháp nhi, cái này nếm một lần, thật sự không nghĩ lại từ bỏ a. A, ngươi cái tiểu quỷ đầu nhi. Cũng thế, chúng ta liền làm vợ chồng đi. Kỳ thật, xương cốt cũng không phải quá minh bạch, người này thế gian vợ chồng gian phải làm một ít cái gì. Nhưng là cục đá nói phải làm phu thê, như vậy sẽ càng thân mật, càng có ái một ít, vậy dựa vào hắn bãi. Xem tiểu tỷ tỷ đáp ứng rồi, cục đá vui mừng bế lên nàng, hai người nắm tay đi phía trước. Cùng nhau bước chậm ở rừng hoa đào gian, đi rồi hơn nửa ngày, quyết định như vậy ở trong rừng tạo một gian nhà ở, chủ thượng một đoạn thời gian lại nói. Tuy tiện, cũng thu mấy cái này rừng hoa đào bên trong tiểu yêu tinh, lại đến rẻ rỗ một phen. Này một ít tiểu yêu tinh nhóm học xong hầu hạ người, càng học xong hỗ trợ trích quả nhi Loại linh thực, kia một gốc cây trước đây liền trồng trọt xuống dưới nắn hình quả nhi, lúc này cũng biến càng thêm có linh khí. Một gốc cây thủ nhìn, liền cùng linh khí bao phủ giống nhau. Khó trách nói sẽ nắn hình nào, ngươi nhìn nhìn, chỉ là nó tự thân linh khí, liền cũng đủ làm người hâm mộ. Như vậy nồng đậm linh khí, chỉ là vì nắn hình, như vậy quả nhi, thật sự quá lãng phí. Kỳ thật, chúng ta xương quốc giới, xương là mẫu nguyên giới thật là không chút nào khoa trương. Ngươi nhìn xem này một gốc cây cây ăn quả đều có thể có nắn hình công năng, như vậy mặt sau một ít tiến hóa mà đến tồn tại, đến biến thành cái dạng gì tồn tại đâu. Xương cốt càng khái, càng là ở bên ngoài hành tẩu, càng thêm cảm thấy, xương cốt bộ xương khô giới, kỳ thật là nhất nguyên thủy mở giới. Thoạt nhìn tựa hồ là nhất vứt đi một cái giao diện nhi. Nhưng chân thật, là chỗ đó là hết thể sinh linh ngọn nguồn. Ở đằng kia nhưng phàm là sinh tồn lâu một ít, liền có thể lĩnh ngộ một ít không giống nhau nhân sinh. Khanh khách. Nương, cha, nơi này đào hoa nhìn thật xinh đẹp a. Nghe được có người loại đã đến, hai người như vậy đánh một đạo che chắn. Giống nhau nói đến, nhân loại muốn thấy hai người tung tích, thật sự rất khó. Trừ phi là hai người quỷ cờ giả thành nhân loại bình thường thời điểm. Hôm nay như vậy rừng hoa đào bên trong, nếu đột ngột xuất hiện hai người bọn họ, sẽ kinh hách những cái đó phàm nhân. Leo xi si ngoài Kỳ Điếp Phần 507 chương 507, bộ xương khô cùng cục đá một đời tình duyên, trung trương. Mội mội, chúng ta đi giấu đi, không cần cha mẹ tìm được chúng ta. Hảo Nga, Hảo Nga, chúng ta đi giấu đi nha. Hi hi. Trinh An, bọn nhỏ không thấy, chúng ta đi. Nô. Ngươi đừng như vậy, bọn nhỏ thấy nhưng như thế nào được. Tức phụ nơi này quá mỹ, các nàng ném không được, thả làm cho bọn họ đi trước chơi trong chốc lát. Không cần, ngươi. a Tiêu nam nhân nói lời nói gian, đã bày ra một cái trướng mắt cái giới. Nếu là giống nhau người có lẽ liền nhìn không thấy bên trong có chút cái gì cảnh tượng. Nhưng mà, làm giá không với này một giới nhân loại tu sĩ xương cốt cùng cục đá hai người, dù cho hoàn toàn thấy không rõ lắm này hai người ở kết giới bên trong một chút sự tình. Chính là, mông lung, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên, này chỉ là tùy ý đảo qua. Nếu là muốn nhìn kỹ, kỹ thật là có thể xem dành mạch. A Nga. Ô. Không cần. Ô. An ca ca. Đương này một trận không giống nhau thanh âm truyền đến. Mạc Danh, xương cốt nghe đỏ bừng mặt. "Cục đá, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này." "Chính là, cục đá liền giống ma trướng giống nhau." "Chỉ là chuyên chú nhìn phía trước." "Gắt gao túm chặt xương cốt tỉ tỉ tay, tiểu tỉ tỉ chúng ta không rời đi, ta, ta muốn nhìn." Hắn hơi thở dồn dập, đôi mắt Mạc Danh có chút hồng. "Cục đá, chúng ta không nhìn, ta cảm thấy kia hai cái người hiện tại làm sự tình quá tà ác." "A, chính là, ta muốn nhìn một chút." lại xem thường từng cái, cục đá, ngươi biến quá xấu rồi, xương cốt tức điên, nàng cảm thấy cục đá không bao giờ là trước đây cái kia sạch sẽ thuần khiết cục đá, như vậy cục đá nhìn làm người hảo sinh khí, không hề để ý đến hắn, tiểu tỷ tỷ xoay người liền chạy, tiểu tỷ tỷ, ngươi từ từ ta, cục đá thấy tiểu tỷ tỷ thật sinh khí, nơi nào còn dám thật xem a, dù cho không bỏ được, nhưng cũng chỉ có thể chạy nhanh đi đuổi đi người, nghe phía sau người lên đây. Sương cốt lúc này mới thả lỏng một ít, chỉ là lại ở bên nhau, sương cốt liền cảm thấy cục đá nhìn ánh mắt của nàng nhi, lộ ra quang, còn tán nhiệt. Rất nhiều lần, càng là ai cỏ muốn lại đây, còn có một ít bất lương cử chỉ. Như thế mấy fan xuống dưới, sương cốt càng thêm sợ hãi hắn. Người đi ra ngoài, buổi tối cũng không thể ở trong phòng mặt ngủ, một người đi ngủ, không nghe nói sao, đều là huynh muội một người một gian phòng. Chính là sương cốt ta, chúng ta hiện tại không huynh muội, chúng ta là phu thê. Phu thê là muốn ngủ một cái nhà ở. Ta. Chưa nghĩ ra, ngươi đoạn không thể lung tung nhập phòng tới. Tiểu tỷ tỷ. Quăng. Nhìn bị tiểu tỷ tỷ đụng phải môn, cũng đã muốn chết tâm đều có. Tỷ tỷ còn không phải là bởi vì kia một ngày, cái kia phụ nhân bị nhập sợ hãi. Cho nên hiện tại nhìn hắn cũng đi theo sợ hãi sao. Kỳ thật, chuyện đó nhi, dường như cũng không không phải như vậy do người. Vì thế, hắn xoay người đem một cái lao bà tử cấp người đến. Này lao bà tử là một cái tu đạo vẫn luôn tạm tồn tại. Hắn thỉnh nàng tới, gần nhất là muốn cho tiểu tỷ tỷ có người làm bạn. Thứ hai, kỳ thật là muốn làm này bà tử quen thuộc lên sau, lại cùng tỷ tỷ khuyên bảo an ủi. Cũng hảo, làm nàng biết, minh bạch, về sau muốn sinh hài tử, có hài tử, nhất định phải phải có phu thê sinh hoạt ta. Đáng thương cục đá hắn đến bây giờ, liền tính là thành thân, còn không có hưởng qua tức phụ hương vị. Chuyện này lại nói tiếp mà, thật thẳng người là mất mặt đến cực điểm nào. Cho tới nay, hai người sinh hoạt đều chỉ là tiếp xúc một ít đơn giản nhân loại, lại cùng chi đơn giản ở chung một phen liền hảo. Cục đá lúc này đây nhặt được cái kia bà tử. Kỳ thật là tu hành vô vọng sau, lại một người trốn đi. Tới rồi địa phương, cục đá liền cho nàng chỉ đạo một ít tu hành không giống nhau. Kia bà tử cũng là cái thiên tư vẫn phải có tồn tại. An hắn đưa một ít linh đan rượu dược, lại kết hợp kia một đại pháp quyết tu hành xuống dưới, lăng là tuổi trẻ hảo chút tuổi. Lại nhìn này một đôi người trẻ tuổi vợ chồng, càng là dụng tâm thực, tất nhiên là lấy lao buộc tự cho mình là nấu cơm, kể chuyện xưa, bồi xương cốt, mọi thứ nhi đầy đủ hết. Xem các nàng hai thích nghe người ta gian một ít bình thường sự tình. Càng thích nàng đem nhân gian một ít ngày hội, còn có bình thường truyền thống linh tinh ở trong sinh hoạt xuất hiện, bà tử liền càng thêm đem chính mình trở thành một cái bình thường phàm nhân. nhan hạ thời điểm tu hành. Không nhàn thời điểm, liền dùng tâm hầu hạ. Kể từ đó, Ba người ở chung đến cũng giống bình thường người. Ngày nay từ bên ngoài trở về xương cốt vẫn là rất là buồn bã nói cho bà tử. Kỳ thật nhìn bên ngoài tiểu gai nhi cũng là mãn thích. Chính là nàng cùng cục đã đệ đệ thành thân lâu như vậy, lang là không có một đứa con. Cái này, phu nhân nào? Bà tử có chút rồi dám, đầy mặt khó xử. A bà có chuyện lại nói, người ta chi gian, chẳng lẽ còn muốn giảng những cái đó hư sao? Kia chỉ cần phu nhân chớ trách. Bà tử ta liền lời nói thật nha. Hay nói nghe một chút, không trách. Phu nhân ngày thường nói chuyện là cực hảo nghe một người. Người nhìn không phải cái loại này rêu ra mỹ, nhưng là, nàng nhất cử nhất động, lại đều bị hấp dẫn nhân tâm. Như vậy phu nhân, cũng sẽ khát vọng có một cái hài tử. Kỳ thật đi phu nhân, lão thân cùng nhau tưởng nói, các ngươi như vậy hai người tách ra ngủ, muốn có hài tử, cái này. Đến có bao nhiêu khó a? Phu nhân cùng công tử hai người buồn thẳng ở riêng mà nằm, rất nhiều lần. Nàng cũng có thấy công tử đi gõ cửa. Nhưng cuối cùng phu nhân cũng không có quản môn mà khai. tựa hồ, phu nhân bài xích cùng nhau quá phu thê sinh hoạt. Muốn có hài tử, nhất định phải muốn cùng nhau ngủ sao. Nhìn phu nhân trong mắt ánh mắt, á quang bà tử có chút lăng. Nàng tráng khởi lá gan, xin hỏi phu nhân, ngươi nhưng có cùng công tử có tiến thêm một bước thân thiết sự tình phát sinh. Tiến thêm một bước, xương cốt có chút lăng. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái loại này nam nữ gian sự tình nghi Kia một lần tuy rằng là vội vàng thoáng nhìn, thưa cục đá cũng muốn nhiều xem, chính là nàng cảm thấy rất sợ hãi, hảo thẹt thùng, này đây liền mạnh mẽ đem người cấp tún đi rồi. Hiện giờ nghĩ đến, nàng loại phu thế gian ở bên nhau sự tình, nói vậy, chính là muốn sinh hải tử sự tình đi. Nàng cư nhiên, sẽ hỏi nhân gia như vậy đơn giản vấn đề. Trong lúc nhất thời, xương cốt đều luôn cuống. Nàng cương tự chấn định đứng dậy, khu, à bà ngươi thả đi nghỉ ngơi đi, ta, ta đi đi dạo liền tới. A Quang Bà Tử nhã thanh, nội tâm lại là minh bạch. Nghĩ đến, xương cốt phu nhân là minh bạch, Phu Thê Chi Gian sự tình bãi. Lần này nàng liền không cần lại tiếp thu đến công tử kia ai toán xin giúp đỡ anh mắt nhi. Đến bây giờ, A Quang Bà Tử hoàn toàn minh bạch, chính mình bị nhặt về tới, chắc là bởi vì công tử cùng phu nhân Chi Gian xảy ra vấn đề. Bất quá ngẫm lại này hai người cũng là quái có ý tứ nhi. Như thế nào một phen tuổi, cư nhiên còn không hiểu Phu Thê Gian kia một tử chuyện này. Có thể thấy được có đôi khi người tu hành, tu càng cao muốn, càng là có chút ngây ngốc nhi. A bà đương nhiên không dám nói như vậy chủ tử ra. Chính là nàng thật cảm thấy, này hai người vẫn là tồn tại vấn đề a. Vào lúc ban đêm, cục đá ý đồ vào nhà, vẫn là bị cự tuyệt. Bất quá, hắn nghe a bà cách nói nhi, muốn cầm chi lấy hoàn kiên chỉ gõ cửa. Nếu là thật sự không được, còn có thể phá cửa mà vào. Tiểu tỷ tỷ chỉ là ở sợ hãi, cũng không phải hoàn toàn bài xích. Chỉ cần trước vào phòng cùng nàng ngủ chung, bên sau, Ân chậm rãi nhi tới. Đương nhiên, tại đây phía trước, hắn còn phải làm một kiện dụ dỗ tiểu tỷ tỷ sự tình. Đó chính là không có việc gì thời điểm, mang nàng đi xem những người đó gian tiểu nha nhi. Cho dù là nhân thú tiểu nha nhi, cũng nhất định phải làm nàng nhiều nhìn xem, nếu không a, nàng khẳng định là sẽ không động tâm tưởng sinh hài tử. Ô hô hô. Ngày này, chúng ta hóa thân vì một đôi bình thường đến không thể lại bình thường phàm nhân. Đầu trong chốc lát kia người một nhà hài tử sau, tiểu tức phụ không muốn rời đi. Thật sự là, cái kia tiểu nha đầu lớn lên thật là đáng yêu làm người muốn ôm lại ôm. Tinh bột nộn khuôn mặt, phun tiểu phao phao, một đôi nhanh như chớp đôi mắt đem người nhìn, chỉ là bị nàng nhìn chằm chằm, liền cảm thấy này tâm đều hóa. Tiểu tức phụ nhi xoay người sau, tựa hồ cũng làm ra trọng đại quyết định. Nàng lôi kéo tay của ta, cục đá, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ đi. Tốt, vâng theo xương cốt tức phụ nói ta mừng rỡ như điên. Nhưng xem như chờ đến mây tan thấy chăng sáng nha. Lần này, có thể sinh hài tử đi. Buổi tối, phía trước đều còn khá tốt. Chỉ là hư liền phá hủy ở, ở cục đá có trực tiếp nhất phản ứng sau, xương cốt tức phủ tương đương tò mò, túi đầu xem xét mắt. A a, thật đáng sợ, ngươi, ngươi, ngươi một bên nhì đi. Tuy rằng không bị đuổi ra môn, nhưng là, như vậy nửa đêm chợt lạnh cảm giác, liền tính là cái tiên, cục đá cũng bị đánh thành phế vật tiên nào kia sau nửa đêm, cục đá là nửa người lửa nóng, một nửa nhi, thật lạnh thật lạnh, không có biện pháp, tức phụ nhi không mua chuáng, sợ hãi, có thể thế nào? thần tiên cũng có sợ hãi thời điểm, kia đương thần tiên nam nhân cục đá, cũng chỉ có thể nẹn dùng sức, nghiêm túc thành thật đương một khối viễn cổ không hóa cục đá nào. đáng thương này một đêm qua đi, đệ nhị đêm, cục đá nghĩ, thế nào cũng đắc dụng này một cục đá, đem xương cốt cấp gõ khai đi. nếu bằng không, thật sự chỉ nhìn nhân gia tức phụ nhi sinh hải tử mà hắn liền như vậy chừng mắt nhi không có biện pháp dùng. Nay một đêm hai người nói tốt, không xem, tuyệt đối không xem phía dưới. cứ như vậy tùy ý cùng nhau tình cảm mãnh liệt diễn luyện. Nhưng là đi, ở vọt tới một nửa thời điểm, xương cốt tức phụ nhi vẫn là ngao ngao thấp giọng bài xích. Không cần, quá đau, ngươi tránh ra. Dính tiểu tỷ tỷ đầy mặt nước mắt, cục đá liền tính lại nghĩ như thế nào sinh hài tử, lúc này một người cũng sinh không được. Hắn suy sụp lui thân. Ngày hôm sau. Bị chỉnh có chút hề vải cục đá công tử, một người đi ở trên đường cái, có chút cái mờ mịt, cũng có chút cái bất lực. Nữ nhân này à, ngươi không thể quá do dự, hẳn là hành sự quyết đoán thời điểm, lập tức liền vọt vào đi. Nơi nào có ngươi như vậy do dự mà, năm lần bảy lượt vẫn luôn do dự mà không hướng đi tới. Ngươi như vậy rồi dám không thôi, cuối cùng đau, phản toàn nhưng thật ra nàng. Ai nha, nghe ta, chính là một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, nhất cử phá được xuống dưới, xong việc. Nàng nếu làn đếm cái kia hương vị, chắc chắn được rượu dụng nhi. Nghe phía trước hai cái nam nhân khe khẽ nói nhỏ, ta tâm tư vừa động. Này hai người, rõ ràng chính là đang nói cái kia chuyện này a bọn họ khi ta là bình thường người, này đây cũng không có để phòng cách đó không xa cục đá, cứ như vậy nói nhỏ nói ra. Lại không biết, Tu Vi đột phá đến nhất định cảnh giới cục đá công tử, lại vẫn là nghe tới rồi cái thật thật nhi. Ha ha, đúng đúng, không sai nhi a huynh đệ, chúng ta là muốn nhất cử mà công mà không phải do dự không trước. Nhạ, cái này thưởng của các ngươi, xem như các ngươi nhắc nhở ta. Cục đá vui mừng liền giải một lọ tử đan dược, này đó là hắn ở luyện tập thời điểm luyện ra. Kia hai cái trong lúc vô ý tham thảo đệ nhất đêm hai người, sao nhiên thu được như vậy một lọ tử đồ vật, lăng là có chút phát ốc. Cái này, người này điên rồi bãi. Không điên, ta cảm giác, hắn cũng là cùng ta giống nhau, vẫn luôn đối chính mình tức phụ sợ đau mà không được pháp. Ân, là cái tu vi cao cường hảo nam nhân đi. Ngươi liền như vậy khẳng định, muốn ta nói, làm nam nhân tượng các ngươi như vậy, thật là chịu không nổi a. Ha ha, ngươi không hiểu, thật sự ái một người, liền sẽ thực để ý thực để ý nàng. Cho dù là nàng chịu một chút ủy khuất, cũng không muốn nàng đi thừa nhận. Dù cho chính mình đến không được vui sướng, cũng sẽ cảm thấy không sao cả a ngươi a, vẫn là không hiểu. Này hai người còn ở bên ngoài thảo luận, đã sớm đem xương cốt kéo đến phòng khi. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta hôm nay buổi tối uống rượu đi, ta tưởng uống rượu sau liền sẽ quên hết thảy. Hôm nay buổi tối, chúng ta đều không cần lại tưởng chuyện khác tốt không. Ân, cục đã nói rất đúng. Hôm nay buổi tối, chúng ta chính là một đôi phạm nhân phu thê. Nay một chén rượu, chúng ta cũng gọi là hợp hóa tiểu. Cũng chính là tầm thường phu thê muốn uống cái loại này rượu. Hảo, ngươi nói làm số đâu? Tới, cụ ly. Ngày này, hai người thật đúng là giống một đôi bình thường dân gian vợ chồng. lẫn nhau uống tiểu rượu, sướng khúc nhi, nói đã từng chuyện cũ. Không bao lâu, không thắng rượu lực hai người liền ngủ tới rồi trên giường. Thẳng đến, á á á, một thương liền chung, xương cốt tiểu tức phụ khụt khịt mà khóc thút thít, đau lòng cục đá ca ca hảo một trận nhi. Cũng may, một đoạn này thống khổ, thật đúng là không phải lâu lắm. Chỉ chốc lát sau, xương cốt tỉ tỉ được pháp nhi. Thẳng đến cuối cùng, hai người đều mệt mỏi đến cực điểm, buồn khởi cộng độ kia một mảnh nhạc cảnh. Kế tiếp 10 năm, cục đá cùng xương cốt hạnh phúc tiểu nhật tử như vậy bắt đầu. Vợ chồng hai đang hỏi qua a bà chủ ý, biết được nàng vẫn là thà rằng cùng các nàng ở bên nhau. Liên mang theo nàng, còn có mặt khác hai cái thu tới tiểu đồ đệ cùng nhau du tẩu tứ phương. Mỗi tới rồi một mảnh địa phương, vợ chồng hai còn ái du hành quá độ. Hưng phấn, Liên sẽ làm một ít đã từng sợ hãi sự tình. Thẳng đến, ngày này, xương cốt tiểu tỷ tỷ không yêu rời giường, Liên ăn vạ trên giường không đứng dậy sau. Ta nhìn phu nhân như vậy dấu hiệu, sợ là có hỉ bộ dáng đâu. A bà có chút không xác định suy đoán. Cục đá lại là a. Ngươi nói, tiểu tỷ tỷ sẽ có ta hài tử? Từ 10 năm trước hai người dũng cảm đột phá kia một quan, đặt tới chân chính phu thê lúc sau, muốn một cái hài tử nguyện vọng liền chưa từng có đặng quá. Chính là nói đến cũng kỳ quái, hắn như vậy chăm chỉ người, lăng là không hoài thượng. Dựa theo a bà cách nói nhi, này tu hành càng cao tồn tại, muốn hài tử khả năng tính, cũng liền càng thêm thấp. Thật nhiều tu hành cao một ít người, căn bản liền sẽ không có hài tử. Nếu không, những cái đó đế vương linh tinh, như thế nào luôn là khuyết thiếu hậu đại đâu. Mà hiện tại, xương cốt tỷ tỷ vô cùng có khả năng mang thai trọng đại tin tức tốt, đánh sâu vào cục đá đầu góc có chút chơn váng. Tại chỗ đánh vài cái đi dạo, linh lực không khống chế tốt, lăng là phập phềnh đến giữa không trung. Cuối cùng vẫn là bị a bà nhắc nhở, đi trong phòng vì xương cốt tỷ tỷ kiểm tra rồi một phen. Dùng linh lực hướng nàng bụng nhỏ bên trong thăm hỏi hảo nửa ngày, cảm giác được bên trong có một cái nho nhỏ hài nhi đang ở né tránh chính mình linh lực khi, cục đá ha hả ngây ngô cười, đem chính mình ra xương cốt tức phụ bế lên tới, liên tiếp gặm a gặm. "Hảo tỷ tỷ, chúng ta có hài tử?" "Thật sự có hài tử đâu, là cái tiểu nha đầu tấm ảnh, nha đầu này ở trong bụng liền cùng chúng ta tàng miêu miêu tới." Nhìn cục đá nam nhân như vậy khờ ngốc hình dáng, xương cốt tỷ tỷ là vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ ôm hắn cọ hắn cổ. "Cục đá, cả đời này một đời, ta xem như thua tại trong tay của ngươi mặt. Tiếp sau ta nhưng không hề cùng ngươi truyền cùng nhau. cục đá lại là nóng nảy, một phen cuốn lấy nàng tay, hảo tỷ tỷ, tiếp sau, ta còn là nguyện ý cùng ngươi cùng nhau vượt qua mỗi một ngày. không có ngươi nhận tử, ta không dám tưởng. ngươi a, xương cốt ngọt ngào thực, chọc chọc hắn thái dương, nhẹ bắt lấy hắn tay đặt ở trên bụng nhỏ. ai, làm sao bây giờ đâu, dường như ta cũng thói quen có ngươi như vậy một cái, không phải quá nghe lời nam nhân tại bên người nhi đâu. cùng với một người cô đơn đi xuống đi, vậy. Bồi ngươi, đời đời kiếp kiếp lăn lộn đi. Hảo, đời đời kiếp kiếp. Toàn kích xong. Truyện được phát miễn phí tại audioo.vn.com.